kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh du tiếp. truyện ma quả ngả tuấn và các nền tảng của tuấn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma xã hội đen của tác giả nguyệt ảnh tâm. một tác giả mà tuấn cũng mới làm việc được một hai tác phẩm thôi tuy nhiên rằng là ở cái tác phẩm lần trước thì cũng được anh chị em đánh giá rất là cao và bộ truyện lần trước là xà tinh xà tinh ở Đây, để, để để để để tôi nhắc lại tên chính xác để cho anh chị em nào mà chưa theo dõi thì sẽ tiện theo dõi mộ bạch sa mộ bạch sa à. Đấy các bạn có thể là xem lại cái bộ đó để Xem nắm được cái cách viết của tác giả nguyệt ảnh tâm các bạn cũng có thể tương tác với tác giả nguyệt ảnh tâm quan ix đang được ghi bình luận ở trên chat box kia ủng hộ tác giả ủng hộ a tuấn bằng cách Chia sẻ video này tới đông đảo bạn bè hơn nữa Ấn vào nút like, nút chia sẻ Để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận Và mua các sản phẩm trà búp Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của tuấn Cuối năm rồi Vào cái dịp này hàng năm thì theo cái vụ trà Thì cái vụ này là vụ trà nó bắt đầu đậm Đặc biệt là móc câu Cái dòng móc câu thì nó đậm hơn rất là nhiều Móc câu năng mới 3,5 lít rưỡi năm cái bịch này Trà đậm bình dân Móc câu thượng hạng 4,5 lít rưỡi năm cái bịch này Là anh em có thể tự tin mang đi biếu xém rồi Ngoài ra thì Long Vân Mới nõn tôm hoặc là trà đinh thì Quá là tự tin để biếu Chẳng hạn như trà đinh thì tôi họa hoàn Tôi mới được ấm thôi Ngoài những sản phẩm trà búp Thì còn có găng gật xà đen hỗ trợ Về đường gan rất là tốt Đã có rất nhiều anh chị em sử dụng rồi Đặc biệt là cái công dụng ăn tốt ngủ tốt Bởi vì nó là cái thảo dược an thần tự nhiên Nó rất là lành tính Anh em mình chỉ uống khoảng vài ngày thôi là đã thấy ăn tốt, ngủ tốt lắm rồi. Nhiều anh em đã sử dụng và đã phản hồi con fix rất là tốt. Các bạn vào shop để lựa chọn các sản phẩm hoặc là theo số đỏ để được tư vấn, được free ship và những phần quà nhỏ nhỏ của A Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 2 tập của Lửa Rực Cháy Vùng Biên. Tác giả Nguyệt Ảnh Tâm. Mùi của máu, mùi của dị sắt Và cơn mưa đêm ẩm mốc quẹn vào với nhau Tất cả đặc quánh lại tạo thành một thứ không khí ngột ngạt đến lợm cổ Trong căn nhà kho bỏ hoang, tại một vùng ven Sài Gòn Thứ ánh sáng duy nhất hắt qua từ khe cửa tôn rách nát Chỉ đủ để soi một vũng nước đục ngầu Đang loang dần trong cái màu đỏ nhợ nhợ Không gian im lặng đến giận người là sự im lặng đáng sợ sau một cơn bão. Mới vài phút trước đây, nơi đây là một võ đài sinh tử, nó tràn ngập trong tiếng la hét, tiếng chửi thề và âm thanh ghê rợn của sắt thép va vào xương thịt. Bây giờ chỉ còn lại tiếng mưa rơi lột bộp ở trên mái tôn, tiếng thở dốc của năm kẻ còn sống sót. Ba cái xác nằm sóng xoài ở trên nền xi măng ướt át. Một gã đã chết Đôi mắt vẫn còn trợn trừng Vết chém sâu hóm ở trên cổ Vẫn còn đang nhẹo ra máu Hòa vào vũng nước mưa ở bên dưới đất Kẻ thứ hai nằm úp sấp Lưng bị đâm chi chít Gã còn lại Có vẻ là cầm đầu của băng nhóm đối địch Gục chết trên một đống bao tải cũ Ngực của gã lõm vào một cách bất thường Là kết quả của một cú đập bằng tuyếp sắt Minh còi Thằng em út ở trong nhóm ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào vách tôn lạnh. Đôi mắt của nó dại đi, nhìn chân chân vào khoảng không vô định. Toàn thân nó run lên bật bật, không phải vì lạnh. Mà là vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy, mới xâm chiếm và đóng băng toàn bộ hệ thần kinh. Mới 19 tuổi, ở cái tuổi đáng lẽ ra phải ngồi trên dàng đường hoặc là chạy xe vòng vòng đi tán gái. Giờ đây nó đang ngồi giữa ba cái xác với hai bàn tay dính máu của người khác. Nó đang há miệng rôn rảy nói một điều gì đó. Thế nhưng chỉ phát ra những âm thanh ú ớ không thành lời. Từ cái cổ họng khô khốc. Một giọng nói trầm khàn vang lên cắt đứt sự im lặng. Nến. Long đại bàng kẻ cầm đầu nhóm ngũ quỷ bây giờ mới chậm rãi đứng dậy. Long không cao lớn nhưng đôi vai rộng và vững chãi. Ánh mắt lúc nào cũng sắc như dao khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải dùng mình kiêng dè. Hắn hút rút điếu thuốc đã ướt nhẹp ra khỏi miệng ném xuống đất rồi lấy ra một điếu mới châm lên. Làn khói trắng lững lờ bay mang theo cái thứ mùi hăng hắc, cố gắng át đi mùi máu tanh tuổi. Long hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét một lượt khắp qua hiện trường. Hắn không nhìn những cái xác với sự ghê tởm hay hoàng loạn Mà trong mắt của hắn là sự tính toán lạnh lùng Của một con thú săn mồi vừa kết thúc một trận chiến Hắn biết trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu Long hỏi giọng không to Nhưng cũng đủ để cho bốn người còn lại nghe rõ Thằng Bình đâu? Từ trong góc tối Bình điên lững thững bước ra Gã cởi trần, lộ ra tấm lưng và bộ ngực chi chít những hình xăm vằn vện. Trên tay vẫn năm năm cây túi sắt dính máu và vài sợi tóc. Khuôn mặt còn vằn lên sự hưng phấn sau cuộc chiến. Đôi mắt của gã đỏ ngầu, nụ cười ngoác ra đến tận mang tai, đến màn rải. Gã dùng mũi chân thúc mạnh vào đầu của một cái xác, gã cười hành hạnh, âm thanh ghê rợn vang lên giữa khung cảnh chết chóc. <cười> cọ này ghê lắm, hóa ra cũng chỉ có thế. <cười> dậy đi, dậy, dậy đánh nhau với bố mày. nào. Long gần giọng, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. mày câm mồm lại. mày có biết chuyện gì vừa xảy ra không? là mạng người đấy, là ba mạng người đấy thằng ngu ạ. rồi cơm nó sẽ lật tung cả cái đất Sài Gòn lên. Để truy tìm chúng ta đi. Bị nhắc nhở, Bình Điên lập tức thu lại nụ cười. Gã quay sang nhìn long rồi nhìn ba cái xác. Gã ném cây tuyếp sắt xuống đất nghe loảng soảng. Tú lãng tử. Gã trai có khuôn mặt đẹp như tài tử điện ảnh. Nhưng tâm địa thì hèn nhát. Đang gặp người nôn thốc nôn tháo ở một góc. Tú ngẩng lên thút thít. <cười> Chết rồi... Chết thật rồi Lần lần này thì chết thật rồi anh Long ơi Anh Long ơi Tủ tủ mọt gông đấy Em không muốn quay lại cái trại giam đó nữa đâu anh Long Em không muốn đâu Long liếc nhìn tú bằng vẻ khinh bỉ Hắn biết bây giờ không phải lúc để trừng phạt sự yếu đuối Hắn cần tất cả phải tỉnh táo Ánh mắt dừng lại ở kẻ cuối cùng Phúc mổ Trong khi tất cả đang hoảng loạn thì Phúc lại bình tĩnh đến lạ thường Phúc không nói một lời nào từ khi trận chiến kết thúc Chỉ lặng lẽ ngồi sổm bên cạnh cái xác bị vết chém ở cổ Mắt nhìn chăm chăm vào vết thương Trong mắt lóe lên một tia kỳ dị Giống như kiểu là một bác sĩ đang nghiên cứu một hồ sơ bệnh án và tử thi vậy Chứ không giống như là một tên tội phạm đang nhìn nạn nhân của mình Phúc đã từng làm ở lò mổ trước khi đi tù. Kinh nghiệm với dao và thịt của Phúc có khi còn nhiều hơn cả số tuổi của Minh Còi. Sự im lặng của Phúc còn đáng sợ hơn cả sự điên cuồng của Thằng Bình. Long đi đến vỗ vai Phúc. Sao rồi? Phúc ngẩng đầu lên vu khuôn mặt vô cảm. Vé chém ngọt. Một nhát. Đứt cả động mạch lẫn khí quản. Chết nhanh lắm. Còn thằng này Phúc chỉ tay về phía cái xác Bị đâm ở sau lưng Nát cả phổi Thằng này thì chắc là óc cũng thành tương Sự phân tích lạnh lùng của Phúc Làm cho Tú lãng tử Ở một bên lại bưng miệng nôn vẹ Long gật gật đầu Hắn cần sự bình tĩnh lạnh lùng này Hắn cao giọng Thu hút sự chú ý của cả nhóm Tất cả chúng mày nghe đây Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Ở lại đây thì chỉ có đường chết Chúng nó chết ba Nhưng người có băng nhóm nó còn cả đàn Cơm cũng sẽ nhanh chóng vào cuộc Từ giờ phút này Chúng ta là những con chó bị săn đấy Long ngừng lại để cho sự thật tàn khốc đó ngấm vào đầu của từng người Mình còi khóc nấc lên Tú thì lắp bắp Mặt trắng bạch như tờ giấy Vậy vậy Vậy vậy bây giờ phải làm sao hả anh Phải làm sao? Long Đáp gọn lỏn trốn rời khỏi Sài Gòn ngay đêm nay. Bằng mọi cách rời khỏi Việt Nam. Bình Điên trợn mắt. Rời khỏi Việt Nam à? Thế rồi đi đâu? Đi đâu? Điểm đâu mà đi? Long quay phắt nhìn thẳng về phía Bình Điên. Thế thì mày ở lại nhá. Nhá. Để chúng nó bế mày đi. Tao hỏi mày có muốn ngồi tù mục xương không? Hoặc là bị bọn nó tìm đến tận nhà chúng nó trả thù không? Hả? Mày có muốn vạ lây cho những người thân của mày không? Câu nói của Long như là gáo nước lạnh rội vào tất cả. Đúng vậy. Chúng không chỉ có một mình. Sau lưng của chúng còn có gia đình. Nếu như bây giờ bị bắt hoặc bị trả thù thì những người thân của chúng sẽ là nạn nhân tiếp theo. Phúc mổ lần đầu tiên lên tiếng giọng đều đều không cảm xúc. Thế chúng ta đi đâu? Long nhìn vào từng người, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán của kẻ đã không còn đường lùi. Biên giới, sang Campuchia trước, từ đó sẽ tìm đường lên phía Bắc. Tú ngập ngừng, phía phía, phía Bắc, ý, ý của anh là phía Bắc ở uh, là tam giác vàng. Khi Long nhả ra ba từ đó, cả căn nhà kho như lạnh đi mấy độ, tam giác vàng. Nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian Là vùng đất không có pháp luật Nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar Nơi của thuốc phiện của súng đạn, Của những đội quân đánh thuê Của những kẻ đã mất hết nhân tính Người ta đồn rằng đến được đó thì dễ Nhưng để sống sót và trở ra Thì gần như là không thể Đó là mảnh đất hứa cho những kẻ Tội đồ cùng đường mặt lộ Nhưng cũng là nấm mồ Trôn vùi không biết bao nhiêu sinh mệnh Tú thốt lên Anh ơi Anh điên à Đ Đến đó thì khác gì là tự sát Long túm lấy cổ áo tú nhấc lên Ở lại đây thì mày cũng chết Mày hiểu chưa Mày có còn sự lựa chọn nào khác không Hả? Nói đi Mày có muốn ra đầu thú không Rồi để thằng Minh nó vào tù trung thân Vì tội giết người Hoặc có khi là để thằng Minh Sẽ bị người ta tiêm vào trong ven Của chú mày cái thứ thuốc độc đoạt mạng Hả, hai mày muốn cả lo nhà mày sống trong sự sợ hãi mỗi ngày Mày nói đi, nói đi Đến đây thì thằng Tú mềm nhũn Long hất thằng Tú sang một bên ngã dối rồi Quay sang những người còn lại Tao không ép Đứa nào muốn ở lại thì cứ tự nhiên Nhưng đã theo tao thì phải tuyệt đối nghe lệnh Chỉ có một con đường là tìm sự sống Hiểu chưa Bình Điên là người đầu tiên gật đầu Hắn sợ tù tội còn hơn cả sợ chết. Phúc mổ cũng lặng lặng gật theo. Gã không quan tâm đi đâu. Miễn là thoát được khỏi đây. Còn duy nhất Minh Còi vẫn ngồi đó run dày khóc lóc. long bước đến ngồi sổm xuống trước mặt Minh Còi. Giọng của long dịu xuống. Mình. minh Thằng Minh dường như vẫn đang hoảng hốt. long kéo khuôn mặt của Minh đối diện với mình Ngày anh nói này. Mình. Anh biết là mày sợ. Nhưng mày là anh em của bọn anh. Bọn anh sẽ không bỏ mày lại. Đi với bọn anh nghe chưa? Nghe chưa? Đi với bọn anh mày sẽ được an toàn. Nghe chưa? Chỉ cần qua được biên giới. Chỉ cần qua được biên giới thôi là mọi chuyện sẽ ổn. Lời nói của Long dù là giả dối. Nhưng cũng có tác dụng. Minh ngẩng đầu lên. Nhìn người anh lớn mà nó luôn tin tưởng. Rồi cuối cùng gật đầu yếu ớt. Long đứng dậy lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Tốt. Bây giờ tất cả hành động. Phúc, mày với thằng Bình đi xử lý ba cái xác. Kéo chúng nó vào góc kia. Dùng bao tải phủ lên. Đừng để lại dấu vết gì rõ ràng. Thằng Tú ra ngoài canh chừng. Thấy có bóng người xe cộ gì thì báo động ngay. Thằng Minh, mày đi cùng với tao. Vậy là cả nhóm bắt đầu hành động như đã được lập trình sẵn. Phúc và Bình, một đứa lạnh lùng và một thằng thô bạo, lôi ba cái xác đi nhanh gọn. Mùi máu lẫn trong cái không khí ngột ngạt, vệt máu thành một vệt dài trên sàn. Tú Lang tử run dậy bước ra bên ngoài, ẩn vào trong bóng tối, mắt láo lên nhìn tứ phía. Còn Long dẫn đến chỗ chúng nó giấu đồ, hắn mở ra một cái túi du lịch lớn. Bên trong là vài bộ quần áo cũ. Một ít tiền mặt và quan trọng nhất là một cái túi nhỏ chứa vũ khí. Có hai con dao găm và một khẩu K59 và hai băng đạn. Đây là hàng nóng mà chúng đã chuẩn bị cho cuộc chiến. Long ra lệnh. Vứt hết điện thoại đi. Vừa nói hắn vừa tháo sim bẻ gãy. Rồi ném vào một cái thùng phi chứa nước. Mình cũng run rẩy làm theo. Vậy là từ bây giờ sẽ không liên lạc với bất kỳ ai. Coi như là bọn họ đã chết. Gã nhét súng vào cặp quần Dắt con dao vào bắp chân Con dao còn lại đưa cho thằng Minh Mày cầm lấy phòng thân đi Bàn tay của Minh run đến nỗi không cầm chắc được con dao Long thở dài Rằng lấy rồi nhét vào túi quần sau Khi Phúc và Bình đã xử lý xong hiện trường Cả nhóm tập hợp ở bên ngoài Màn đêm đặc quánh Cơn mưa đã ngớt Chỉ còn lất phất Xe đâu Thằng Bình đáp Em và thằng Tú chỉ có một con xe tải cũ Giấu ở bãi đất trống cách đây hai con phố Chuyên để chở hàng Được, đi thôi Năm bóng người lầm lũi Di chuyển trong đêm như những con chuột Trốn chạy khỏi ánh sáng Chúng lách qua những con ngõ tối tăm, Dẫm qua những vũng nước bẩn Cố gắng trốn tránh mọi ánh đèn Và tiếng động Sự im lặng bao trùm tất cả Chỉ có tiếng bước chân và tiếng tim Đập bình bịch trong lồng ngực Mỗi một tiếng chó sủa, Mỗi một ánh đèn xe máy từ xa Đều làm cho chúng giật mình kinh hãi. Đi đến chỗ chiếc xe tải cũ nát. Cả mấy người vội vàng chui vào trong thùng xe đầy ẩm mốc. Bình là người cầm lái. Hắn rổ máy. Chiếc xe khục khục lên vài tiếng. Rồi cuối cùng cũng nổ. Bánh xe bắt đầu lăn trên con đường bùn đất. Đưa năm kẻ đào tẩu rời khỏi hiện trường của tội ác. Để bước vào một cuộc hành trình. Một cuộc hành trình vô định Ở bên trong thùng xe không ai nói với ai câu nào cả Long ngồi tựa lưng vào vách mắt nhắm hờ Nhưng lúc này đầu óc của hắn đang hoạt động hết công suất Hắn đang tính toán mọi đường đi nước bước Phúc mộ thì ngồi im như là một pho tượng Không ai biết Y đang nghĩ gì Tú lãng tử thì có do một góc Thỉnh thoảng lại sụt sùi Nặng nề nhất là minh còi Hình ảnh ba cái xác Mùi máu và cảm giác lạnh lẽo của con dao Vẫn còn ám ảnh Nó biết kể từ đêm nay cuộc đời của nó sẽ rẽ sang hướng khác Một con đường không có lối về nó không còn là một thằng nhóc mới lớn nữa, nó đã là một kẻ giết người, một kẻ bị truy nã. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm hướng về phía tây, về phía biên giới Campuchia. Nó đi qua những con đường vắng, những cánh đồng im lìm, ánh đèn thành phố hoa lệ dần dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho bóng tối mịt mùng. Dạng sáng khi sương mù còn giăng kín lối. Bọn họ đã đến được khu vực gần Cửa khẩu biên giới Mộc Bài Bình cho xe dừng lại Ở một cánh rừng cao su vắng vẻ Nói vọng vào trong Đến nơi rồi Cả đám lào đảo bước xuống Không khí ở đây trong lành hơn Nhưng cũng lạnh lẽo hơn Long chỉ tay Từ đây chúng ta phải đi bộ Có một đường mòn Mà dân buôn lậu hay đi Tao đã tìm hiểu trước rồi Sẽ có người dẫn chúng ta qua Long dẫn cả nhóm đi sâu vào rừng Một lúc sau có một người đàn ông Campuchia da đen nhẹp gầy gò Xuất hiện từ sau một gốc cây Hắn nhìn nhóm của Long Từ đầu đến chân Nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ: Năm người Tiền đâu Long không nói nhiều lấy ra cọc tiền đã chuẩn bị sẵn Đưa cho gã Người đàn ông đếm tiền nhanh Rồi nhét vào trong túi gật đầu ra hiệu cho cả nhóm đi theo Vậy là cuộc vượt biên đã bắt đầu Chúng lội qua những con suối cạn Băng qua những bụi rậm ôm tùm Bùn đất bám đầy quần áo Những cành cây sắc nhọn Cào rách da rách thịt Minh còi trượt chân ngã rũi rụi mấy lần Nhưng lại lồm cồm bò dậy đi tiếp Nỗi sợ dần dần Bị bỏ lại Nó còn lớn hơn cả mệt mỏi Sau hai tiếng đồng hồ đi bộ Kẻ dẫn đường dừng lại chỉ tay Qua khỏi hàng cây kia Là đất cam Chúng mày tự đi tiếp đi Nói xong Gã lủi nhanh vào rừng Rồi biến mất Nó nhanh như cách gã xuất hiện vậy Năm người đứng đó nhìn Nơi đây không có cột mốc Không có hàng rào Ranh giới giữa hai quốc gia Giữa cuộc sống cũ và cuộc đào thoát Chỉ là một làn danh rất vô hình Rất mờ mịt à, Đi thôi Long là người đầu tiên bước qua Bốn người còn lại lần lượt đi theo Khi bước chân cuối cùng của Minh Còi bước sang vùng đất mới Bất giác nó quay lại nhìn về phía Việt Nam Quê hương đã ở sau lưng Mờ ảo trong làn sương. Nó đã thực sự đi rồi Mặc dù đã thoát Nhưng cả năm người không thấy nhẹ nhõm Họ thoát khỏi sự truy lùng của pháp luật Việt Nam Thế nhưng họ biết Họ mới chỉ vừa bước chân vào một cái lồng lớn hơn To hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều Ở đây một nơi không có luật pháp Chỉ có luật của kẻ mạnh mà thôi Không một ai trong số họ biết Địa ngục mà họ sắp đối mặt Nó còn kinh hoàng hơn gấp vạn lần So với ba cái xác mà họ đã bỏ lại ở phía sau Cảm giác nhẹ nhõm khi vượt qua lần danh biên giới chỉ tồn tại trong chốc lát Nó ngắn ngủi như là một que diêm bùng cháy trong gió rồi bị dập tắt bởi sự thật phũ phàng Đất Campuchia chào đón năm kẻ đào tẩu không phải bằng vòng tay rộng mở Mà bằng cái nắng trăng trăng gây gắt và con đường đất đỏ bụi mù mịt kéo dài xa tít tắp đến tận chân trời Họ đã thực sự trở thành những bóng ma, vô danh, không giấy tờ, không nơi nương tựa. Cọc tiền mà Long Đại Bàng dùng để trả cho kẻ dẫn đường, phần lớn là số tiền mà cả nhóm gom góp được. Giờ đây trong túi chỉ còn lại những tờ tiền lẻ, nhầu nát, đủ để mua vài chai nước và mấy ổ bánh mì khô, cho một chặng đường tiếp theo. Sự im lặng trên thùng xe tải đêm qua đã được thay thế bằng sự căng thẳng hữu hình. Cái đói và sự mệt mỏi sau cả một đêm không ngủ Cuộc đi bộ dã rời đang bào mòn sự kiên nhẫn của từng người Bình điên là kẻ đầu tiên không chịu nổi Gã đám mạnh vào gốc cây bên đường Mẹ nó Cứ đi bộ như này đến bao giờ Tao đói dã ruột ra rồi Tú lãng thử tử cũng than vãn à, Anh Long ơi Chân em phỏng hết cả lên rồi Hay là mình mình mình mình tìm cái xe nào đó mình đi nhờ đúng không anh Long đại bàng nhìn con đường vắng hoe trước mặt. Thỉnh thoảng mới xuất hiện một chiếc xe máy cũ kỹ đi ngang qua. Họa hoàn mới thấy một cái công nông chở nông sản. Đẩy lại sau lưng một đám bụi mịt mùng. Hắn biết với bộ dáng rách dưới của cả nhóm trông rất khả nghi. Sẽ chẳng có ai điên mà cho chúng đi nhờ cả. Quay lại nhìn thằng Tú. Mày muốn đi nhờ? Mày có muốn đi nhờ xe cảnh sát không? Câu hỏi của Long làm cho cả nhóm im bặt. Bọn họ thừa hiểu rằng là chúng đang là những con mồi Và bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết nào với người lạ Rất có thể sẽ là một sai lầm chết người Chỉ có phúc mổ Y luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ Y lặng lặng đi sau cùng Đôi mắt không ngừng đảo quan sát xung quanh Y ghi nhận từng bụi cây, từng lối rẽ Giống như là một con thú hoang đang đánh giá lãnh địa Sự im lặng của y tạo ra một áp lực còn lớn hơn cả lời cản nhằn của thằng Bình và thằng Tú. Long thở dài. Hắn biết mình không thể nào để tình trạng này tiếp diễn. Hắn phải là cái đầu lạnh lẽo để giữ cho cả bầy sói không tự cắn xé lẫn nhau trước khi đến đích. Đi tiếp đi. Phía trước có một thị trấn nhỏ. Chúng ta sẽ ở đó rồi tìm cách tiếp. Bọn họ lầm lũi lên đường sau hơn một ngày trời vất vả vừa đi bộ quá giang được một đoạn trên một chiếc xe chở lợn, cuối cùng cũng đến được thị trấn giao thương nhỏ giáp biên giới của Thái Lan. Nơi này không giống bất kỳ nơi nào mà họ đã từng thấy. Đó là sự pha trộn hỗn loạn và bẩn thỉu. Những ngôi nhà sàn cũ kỹ nằm xen kẽ với những khối nhà bê tông thô cạch. Không khí ở đây nồng nặc mùi dầu diesel, mùi mắm bồ hóc, mùi mồ hôi và mùi của sự nghèo khó. Những gã đàn ông da đen sạm ánh mắt sắc lạnh ngồi tụ tập ở những quán nước bên hông lấp ló súng hoặc rau găm những cô gái xấm phấn son nèo nèo đứng ngồi ở các tiệm hớt tóc trá hình ánh mắt đầy mỏi mệt nhưng vẫn cố mời gọi ở đây người ta nói tiếng thái tiếng miên tiếng hoa và cả thứ tiếng việt lơ lớ tất cả hòa trộn vào với nhau thành một âm thanh ồn ào và nhức óc đây là một trong những cửa ngõ dẫn vào tam giác vàng Là vùng đệm của tội ác, nơi luật pháp là một khái niệm vô cùng xa xỉ. Cả nhóm tìm một quán ăn ven đường, gọi vài món rẻ tiền. Họ ăn ngấu nghiến như thể là đã bị bỏ đói cả tuần lễ. Long đại bàng vừa ăn vừa kiến đáo quan sát xung quanh, hắn biết với số tiền còn lại, chỉ có thể trụ lại ở đây nhiều nhất là hai ngày. Hắn cần tìm một chỗ dung thân, một công việc hoặc là bất kỳ điều gì có thể che giấu thân phận và kiếm ra tiền. Ánh mắt của hắn dừng lại ở một tòa nhà hai tầng lớn nằm ở cuối con đường. Nơi đây trông cũ kỹ hơn những ngôi nhà khác, được sơn một cái màu tím đã phai bạc gần hết. Phía trước có một dàn hoa tử đằng leo trằng chịt rổ những chùm hoa tím trông vừa lãng mạn lại có gì đó ma mị. Tấm biển gỗ treo ở bên trên bạc màu, nhưng vẫn có thể đọc lờ mờ được chữ tử đẳng quán. Nhìn bề ngoài nơi đây giống như là một nhà trọ, thế nhưng Long với kinh nghiệm của một kẻ đã từng vào tù ra tội, biết rằng những nơi như thế này không hề đơn giản. Dòng người ra vào ở đây tấp nập đủ mọi thành phần, từ những gã tài xế xe tải bụi bặm cho đến những kẻ mặc đồ dần di băm trợn. Hắn ra hiệu cho cả nhóm Ăn xong Chúng ta sẽ đi qua đó Khi năm người bước đến trước cửa Của tử đằng quán Một người đàn ông to con Mặc áo ba lỗ màu đen Để lộ ra những hình xăm chi chít Ở trên hai cánh tay Chặn tất cả bọn họ lại Đó là Sơn Lì Cánh tay phải của bà chủ quán Ánh mắt Sơn Lì quét qua năm người lạ mặt Đầy vẻ giò xét và thù địch nhận ra cái kiểu cách ăn mặc và cái bộ dáng đặc biệt là khi giao tiếp với nhau bằng tiếng việt sơn lì hất hàm đi đâu bình điên với bản tính nóng nảy gầm gừ ta bảo uống nước chứ tao đi đâu ở thằng chó sơn lì nheo mắt ở cái đất này lâu lắm rồi không có kẻ nào dám nói chuyện với sơn lì bằng giọng này hắn siết chặt bàn tay những khớp xương kêu lên răng rắc mày nói cái gì Mày nói lại bố mày nghe xem nào Không khí lập tức căng thẳng như dây đàn Bình điên cũng nhếch mép Từ từ lùi lại Đưa tay lên thủ thế Có lẽ bây giờ chỉ cần một mồi lửa Là bọn chúng sẵn sàng lao vào Ăn thua đổ với nhau Long Đại Bàng nhanh hơn một bước Đi đến Đặt tay lên vai của Bình ấn nhẹ xuống Rồi bước lên đối mặt với Sơn Lì Long nở nụ cười xã giao Nhưng ánh mắt thì không cười một tí nào <cười> Anh bạn thông cảm Em tôi nó đi đường xa mệt nhọc cho nên hơi cọc tính Chúng tôi mới đến Muốn vào tìm một chút việc làm Không biết anh bạn có thể giúp được không Sơn Lì nhìn Long Rồi liếc qua vai Long để nhìn thẳng Bình Có vẻ như vẫn chưa nguôi giận Ở đây không có việc gì hết Biến mẹ chúng mày đi Vừa lúc ấy Một giọng phụ nữ trung niên Nghe có vẻ quyền lực Từ bên trong vọng ra Giọng nói mặc dù không lớn Nhưng khiến cho cả Sơn Lì Cũng phải giật mình Sơn Cho họ vào Sơn Lì tỏ vẻ không phục Nhưng vẫn phải lùi lại một bước Hậm hực nhường đường Long liền dẫn cả đám vào trong Bên trong quán Không gian tối hơn bên ngoài Nồng nặc mùi khói thuốc Mùi rượu rẻ tiền Và cả mùi nước hoa hồng gắt Vài ba tốp đàn ông Đang ngồi uống bia Đánh bài Vài cô gái đang ăn mặc hở hang lả lơi Mọi hoạt động dường như dừng lại Trong giây lát Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Những kẻ lạ mặt vừa xuất hiện Rồi rất nhanh Họ lại quay lại với công việc của mình Như thể là không muốn dính vào rắc rối Người phụ nữ gọi bọn họ vào Lúc này đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ lim lớn Đặt ở vị trí trung tâm Nơi có thể bao quát toàn bộ gian nhà Bà Hạnh Hay ở đây gọi là bà Hạnh Mẫu Hậu Chủ nhân của tử đẳng quán Bà ta chạc 50 tuổi Mặc bộ bà ba màu nâu sẫm Trông giản dị Khuôn mặt bà ta có những nếp nhăn hẳn vết thời gian Nhưng đôi mắt thì vẫn sáng Miệng bà ta ngậm lệch Một điếu thuốc Phun ra làn khói mờ ảo che đi một nửa khuôn mặt. trong người đàn bà này lại càng thêm bí ẩn và khó đoán. Long ra hiệu cho bốn người kia đứng lại. Một mình bước tới trước cái bàn khẽ cúi đầu. Dạ chào bà chủ. Bà Hạnh không ngẩng lên. Dít một hơi thuốc dài phun khói. Bây giờ mới từ từ đưa ánh mắt liếc liếc lên nhìn Long. Người Việt à? Dạ vâng. Cả năm đứa? Dạ. Im lặng một lúc, bà Hạnh quét mắt qua từng người trong nhóm của Long, như thể là đang đánh giá một món hàng vậy. Bà ta dừng lại lâu hơn một chút ở chỗ của Bình Điên, rồi đến Phúc Mẫu. Cuối cùng thì ánh mắt của bà dừng lại ở khuôn mặt non trẻ đầy sợ hãi của thằng Minh Còi. Người đàn bà cười khẩy, một nụ cười không mang một chút thiện ý nào. Chốn <cười> nào hay là chốn nã? câu nói thẳng thừng của bà hạnh khiến cho long bất ngờ nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh chúng tôi chúng tôi qua đây tìm đường làm ăn làm ăn á bà hạnh nhếch mép <cười> ở cái đất này á đứa nào không có tác dụng thì chỉ là rác rưởi nói tao xem chúng mày có cái gì để mà làm ăn ở đây Long biết đã đến lúc quyết định nhìn thẳng vào bà hạnh nói bằng giọng đầy tự tin chúng tôi có sức khỏe có sự liều lĩnh và quan trọng nhất là chúng tôi biết giữ mồm giữ miệng chúng tôi có thể làm bất kỳ điều gì bà chủ giao miễn là có chỗ ăn chỗ ở và một chút tiền công thế thôi ánh mắt của bà hạnh lóe lên một tia hứng thú lũ bảo kê cũ của bà vừa bị một măng khác thanh toán tuần trước vì tôi ăn chặn bà ta đang cần một đám tay chân mới Một đám chó săn mới đủ hung dữ Và tuyệt đối trung thành Đám thanh niên trẻ đến từ Việt Nam này Trông có vẻ là lũ cùng đường Và không còn gì để mất Đối với bà thì đây là một công cụ lý tưởng Rụi điếu thuốc vào cái gạt tàn Bà Hạnh hất hàm Sơn Sơn lì cúi đầu Dạ Má Dẫn năm đứa này ra nhà sau cho nó ở phòng Từ hôm nay chúng nó làm việc cho tao Bảo kê đòi nợ dọn dẹp ta bảo gì thì làm nấy Bà Hạnh hất hàm với đám của Long Rõ chưa Sơn Lì có vẻ không vui Nhưng mệnh lệnh của bà Hạnh ở đây là tuyệt đối Lườm lườm bọn thằng Long, Long một cái Rồi gần rộng Chúng mày Đi theo bố mày Long khẽ gật đầu cảm ơn bà Hạnh rồi quay lại Dẫn cả nhóm đi theo Sơn Lì Vậy là bọn chúng đã có được chỗ dung thân Ít nhất tạm thời trước mắt là như vậy. Sơn Lì dẫn cả 5 người đi qua một hành lang dài và tối. Hai bên là những căn phòng trọ tồi tàn. Thỉnh thoảng từ trong một căn phòng, vang lên tiếng riêng rỉ và những tiếng cười nói đầy tục tiểu. Lúc đi ngang qua một căn phòng khác, thì một cánh cửa mở ra. Một thằng đàn ông say xỉn lôi một cô gái vào trong, xem cô gái còn rất trẻ, là người Việt. Khuôn mặt xinh nhưng tái nhợt đầy vẻ hoảng hốt. Ánh mắt cô gái vô tình liếc qua Minh Còi chỉ trong một khoảnh khắc. Minh Còi nhận ra đó là ánh mắt tuyệt vọng. Giống hệt như mình lúc này vậy Người đàn ông kia đóng sầm cửa lại Hình ảnh cô gái nhanh chóng biến mất Thế nhưng ánh mắt đó Đã khắc sâu vào trong tâm trí của thằng Minh Đó là Ly Thằng Sơn Ly dừng lại trước căn phòng Ở cuối hành lang mở toan cánh cửa Căn phòng chặt trội ẩm thấp Chỉ có mấy cái giường tầng bằng sắt đã dị xét Nó chỉ tay chú mày ở đây bắt đầu làm việc ngay tối nay nhớ đấy làm ăn cho tử tế và đứa nào mà dở trò bố mày chặt chân nói xong sơn lì quay lưng bỏ đi đóng sầm cửa lại tiếng động vang lên cứ như là lúc cán bộ đóng cửa nhà giam năm người đứng thẫn thờ trong phòng im lặng bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi sự đói rét và nguy hiểm trên đường thế nhưng bọn họ biết họ vừa tự nguyện bước chân vào một cái lồng khác một cái bẫy còn đáng sợ và tinh vi hơn chủ nhân của cái bẫy là một người đàn bà với đôi mắt sắc như dao và mang nụ cười của một con quỷ long đại bà ngồi xuống giường tê chiếc giường sắt kéo cả kéo kẹt nhìn mấy người nghe những kẻ đã cùng mình vào sinh ra tử giờ đây lại cùng bị mắc kẹt ở cái nơi quái quỷ gã tự nhủ tạm thời an toàn những ngày đầu tiên ở tử đằng quán Là phép thử về sự thích nghi Nhóm ngũ quỷ sau khi được bà Hạnh thu nạp Đã nhanh chóng nắm được luật chơi ở đây rồi Đây không phải là một giang hồ đường phố Với những trận ẩu đả vô nghĩa Đây là doanh nghiệp Doanh nghiệp của tội ác Là một hệ sinh thái phức tạp Mà đó Mỗi người đều có một vai trò Và kẻ vô dụng nhất định sẽ bị đào thải Mà đào thải ở đây Nó không phải chỉ là đi là về Đào thải ở đây là chết Sự hòa nhập cũng không dễ Nó là sự căng thẳng tồn tại giữa nhóm của Long và đám tay chân cũ của bà Hạnh Cầm đầu bọn chúng là Sơn Lì Chúng nó coi bọn của Long là những kẻ ngoại lai Những con chó hoang được chủng nhặt về và ưu ái hơn Đặc biệt là sự đối đầu giữa Bình Điên và Sơn Lì Bởi vì hai thằng đều có chung bản chất hung bạo Giống như hai con hổ không thể nhốt chung một chuồng Đã vài lần hai thằng này gầm gửi va chạm nhau trong những việc làm phạt Chỉ có sự xuất hiện của Long hoặc mệnh lệnh của bà Hạnh mới dẹp yên được Long đại bàng biết để tồn tại và vươn lên ở đất này Chỉ dựa vào nắm đấm của bình điên là không đủ Hắn cần phải chứng tỏ giá trị của mình Giá trị của một cái đầu biết suy tính Và cơ hội đó đã đến Một tuần sau từ khi đến đây Một toán buôn người quen của bà Hạnh đã mang đến một chuyến hàng mới. Bốn đứa con gái trẻ người Việt bị lừa bán qua biên giới với lời hứa về một công việc nhẹ và lương cao. Trong số đó có đứa con gái tên Ly. Ly khác với những đứa còn lại, dù sợ hãi nhưng trong đôi mắt trong veo vẫn lóe lên sự quật cường. Một tia sáng chưa bị dập tắt bởi bồn đen. Minh còi trong một lần được sai mang cơm cho những đứa mới đến đã gặp Ly. Cả hai không ai nói với nhau một lời Chỉ qua ánh mắt trong giây lát Minh Còi cũng nhận ra Sự tuyệt vọng của Ly Và Ly cũng thấy được nỗi khổ Trong tâm hồn của gã trai trẻ Có bộ dáng đáng thương này Khoảnh khắc đó rất ngắn Nhưng nó tạo ra sợi dây liên kết vô hình Từ giây phút đó đối với Minh Còi Ly không còn là một món hàng vô danh Ly đã là một con người Sự kiện làm thay đổi Tất cả diễn ra vào một đêm cuối tuần Lúc tử đằng quán đông khách nhất Một khách VIP Một gã trung tá biến chất người Thái Sau khi đã no sôi chán trẻ với một cô gái Nhất quyết không trả tiền láo không chịu Chỉ quỳ tiền đâu mà còn đập phá đồ đạc Và đe dọa sẽ cho người đến dẹp Luôn cái ổ chứa này Nếu bà Hạnh làm khó dễ Sơn Lì như thường lệ là người đầu tiên Sông lên hùng hổ báo với bà Hạnh Để con đập luôn cho nó một trận Lôi nó ra sau vườn Con không tin là nó không mở tiền ra Má Bà hạnh cao mày do dự một chút Tên trung tá này không phải chỉ là một tay buôn lậu tép diêu Lão có quyền lực Và có một đám lính bậu nhậu ở dưới trướng Dùng bạo lực với lão lúc này là một nước đi cực kỳ rủi ro Đúng lúc đó Long Đại bảng Đã lặng lẽ quan sát tất cả mọi việc bước tới cuối đầu Thưa má Con nghĩ không nên dùng vũ lực vào lúc này Sơn Lì quay phát lại trợn mắt Thằng chó Mày thì biết cái gì Không đánh nó để nó trào lên đầu lên cổ mình ngồi à Phớt lờ qua thằng Sơn Long chỉ tập trung nói với bà Hạnh gã này có chức có quyền Nếu như cô đánh có đấm Thì cũng không giải quyết được vấn đề Mà không khéo còn rước thêm họa Má còn có cách khác Không chỉ lấy được tiền mà còn có thể biến nó Thành con nợ của má sau này đấy Bà Hạnh dừng tay ngẩng lên Nheo mắt lóe lên tia hứng thú <cười> Thế cơ à Thế mày nói mà nghe à Dạ Còn nghe nói Gã này có một điểm yếu chết người Đó là mê cờ bạc Và mụ vợ của lão cực kỳ ghen tuông Vậy mình không cần phải đánh lão Mình mời lão chơi Vài ván bài Trong đám của con có thằng Tú Ngón nghề gian lận nó khá lắm. Bây giờ cứ để lão thắng vài ván đầu. Sau đó từ từ từ từ lột sạch. Đồng thời cho người chụp vài tấm ảnh lúc lão vui vẻ với gái nhà mình. Lúc ấy mình vừa có tiền. Vừa có thứ để khống chế lão sau này. Có được không á? Quả thực là kế hoạch của Long Tinh Vi và thâm hiểm hơn hẳn cơ bắp của thằng Sơn Lý. Nó cho thấy một tư duy chiến lược. Bà Hạnh nhìn Long rồi nhìn Sơn Lập tức sự so sánh đã hiện rõ ở trong đầu Bà đang cần chính là một bộ não Chứ không phải chỉ là một cánh tay chỉ biết vung nắm đấm Bà phất phất tay đầy rứt khoát Được rồi Cứ làm theo cách của thằng Long Quay sang Sơn Lì Bà Hạnh giọng nói đầy quyền lực Mày và người của mày phối hợp với nó Từ nay những chuyện quan trọng cần đến cái đầu Thằng Long phụ trách Mày lo phần tay chân đấm đá rõ chưa? Sơn lì sững người. Câu nói của bà Hạnh như một cái tát vào mặt của y. Y trung thành với bà bao năm. Bây giờ lại phải nghe lệnh của một thằng ôn con mới đến. Y tức giận và nhục nhã. Nhưng không dám cãi. Chỉ có thể cúi đầu nghiến răng. Dạ. Dạ vâng. Thôi được rồi. Anh em mày bảo nhau mà làm. Đi ra ngoài đi tên sư dạo này tao tiền mãn kinh nghe sao Mà trong người mệt mỏi khó chịu thế nhỉ Đi ra ngoài đi Đêm hôm đó kế hoạch của Long quả nhiên thành công mỹ mãn Lão Trung Tá không chỉ thua sạch Mà còn để lại những bằng chứng Không thể chối cãi Lão rời đi trong sự căm tức Mà không làm gì được Trong băng vị thế của Long Đại Bàng Đã được xác lập Hắn không còn chỉ là một tên bảo kê tép diêu Mà hắn trở thành quân sư Thành người điều hành những phi vụ Quan trọng nhất của bà Hạnh Buổi tối định mệnh đã đến Trong không khí Đặc quánh của khói thuốc Và rượu cồn Tiếng nhạc sập sình vang lên Át đi tất cả những âm thanh trần tục khác Long và anh em đang ngồi Ở một bàn trong góc Quan sát Quyền lực mới mang lại cho Long Một sự tự tin khác hẳn Bỗng nhiên một tiếng rầm lớn Vang lên ở trên lầu Sau đó lập tức là tiếng đổ vỡ loảng soảng Và tiếng la hét thất thanh của một người đàn ông Lần này Long không cần ra hiệu Chỉ liếc mắt một cái Sơn Lì và Bình Điên đã lập tức đứng dậy, lao về phía cầu thang Cả đám bạo nhậu nhanh chóng theo sau Lúc vừa lên đến tầng 2 thì một gã đàn ông người Thái Cũng là khách quen của quán lào đảo bước ra từ căn phòng của Ly Mặt trắng bạch, quần áo sọc sạch Miệng lắp bắp một tràng tiếng Thái vô nghĩa Sơn Lì định xông tới túm lấy Nhưng Long đã giơ tay cản lại Lạnh lùng ra lệnh Đừng để nó chạy Mệnh lệnh đã rõ Sơn Lì dù không phục muốn đánh thẳng người Thái kia Nhưng vẫn phải cùng bình yên, bình điên khống chế ngực Long đẩy gã sang một bên rồi bước vào trong Trong phòng bừa bộn tựa như là vừa có một trận đấu Bàn ghế đổ ngã, chai lọ vỡ tan tành Nằm ở giữa phòng trên tấm đệm cáu bẩn là thân thể lõa lồ bất động Mái tóc xóa ra che gần hết cả khuôn mặt Phúc mổ là người thứ hai đi vào, lặng lặng như một thói quen, đi đến bên cạnh cái xác, quỳ xuống đặt hai ngón tay lên cổ của cô gái, rồi ngẩng đầu lên nhìn long lắc lắc. Thảo Minh còi vừa chạy đến cửa thì hai chân như bị ghim chặt xuống sàn, nhìn vết bầm tím trên tay cô gái và khóe miệng giấm máu. Ánh mắt quật cường đã tắt lịm, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cổ họng của nó như nghẹn lại. Long đại bàng với quyền lực mới của mình. Giờ đây là người phải giải quyết mớ hỗn độn. Long quay lại ra lệnh. Đưa thằng chó kia đến phòng của bà chủ. Tú, đóng cửa phòng này lại. Thằng Phúc ở lại đây với tao. Ngoài ra cấm không ai được vào. Lập tức, ai nấy răm rắp Tuân theo lệnh. Quyền lực của Long đã được khẳng định. Nhưng hắn không biết. Bài toán hóc búa và sự lựa chọn kinh hoàng nhất vẫn còn đang đợi thằng người thái bị lôi đi trong cơn kinh hãi tột cùng tú lãng tử vội vàng đóng sập cửa phòng lại thằng phúc mổ vẫn ngồi bên cạnh cái xác im lìm minh còi tựa lưng vào góc tường thở hổn hển ở trong phòng riêng của bà hạnh không khí còn ngột ngạt hơn bà hạnh ngồi trên cái ghế bành khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc chậm rãi hút thuốc thằng người thái lúc này bị đè quỳ dạp xuống đất run rỉ bể máu nó nói một tràng tiếng thái không rõ nghĩa Có thể hiểu đại khái là nó không cố ý. Con kia nó chống cự. Thằng này chỉ đẩy nó một cái. Bà Hạnh ra hiểu cho Sơn Lì. Sơn Lì bước tới tặng cho thằng này một cút thốc vào mạng sườn. Thằng đàn ông người Thái co quắp lại vì đau đớn. Bà Hạnh có một quá khứ phức tạp. Có thể cũng là một người trốn chạy từ nhiều thập kỷ trước mà lưu lạc đến vùng đất này. Bà dùng sự tàn nhẫn và khôn ngoan của mình gây lên cơ nghiệp từ đàng quán. Vì đã sống ở đây nhiều năm, bà ta nói thành thạo cả tiếng Việt, tiếng Thái, một chút tiếng Lào và tiếng Biến Điện. Bà ta là cầu nối ngôn ngữ quyền lực ở đây. Khi nói chuyện với nhóm Cổ Long, bà ta dùng tiếng Việt. Khi ra lệnh cho đám tay chân bản địa, bà ta dùng tiếng Thái. Sơn Lì và đám tay chân cũ là người bản địa, tức là người Thái, và thuộc các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới. Thằng Sơn Lì lấy cái tên này là do bà Hạnh đặt cho, dễ gọi theo kiểu Việt Nam, dựa trên cái tính cách lì lợm của nó. ngôn ngữ chính của nó và đàn em là tiếng Thái. Tuy nhiên vì làm việc cho bà Hạnh đã lâu, Sơn Lì có thể hiểu và nói tiếng Việt ở mức độ bồi, sai ngữ pháp nhưng cũng đủ để giao tiếp. Đây cũng chính là lý do Sơn Lì trở thành tay sai đắc lực của bà ấy. Sơn Lì lúc này... Kéo thằng kia ngẩng đầu lên đối diện với bà Hạnh. Bà Hạnh lên tiếng giọng lạnh lùng. Mày biết, con bé đó tao mua về bao nhiêu không? Mày có biết một mạng người ở đây phải đổi như thế nào không? Thằng người Thái run cầm cặp lôi từ trong áo ra một cái túi vải nhỏ. Bên trong là những viên đá quý lấp lánh và cả một cọc tiền đô. Của bà đây, của bà. Bà tha cho tôi, bà, bà, bà, bà, bà, bà tha cho tôi, tha cho tôi. Bà Hạnh lướt nhìn túi đá quý, rồi phát tay. Sơn, đưa nó đi cho khuất mắt tao. Hai thằng lập tức lôi thằng người Thái đi. Như vậy, đưa đi cho khuất mắt có nghĩa là gì? Ở cái đất này một mạng người đôi khi cũng chỉ đáng giá bằng một túi đá quý. Vậy là thằng người Thái coi như đã tai qua nạn khỏi. Còn cái chết của con Ly thì cũng như biết bao nhiêu cái chết ở đây. Khi trong phòng chỉ còn lại bà Hạnh, lòng mới bước vào. Mày tính thế nào với cái xác giả? Thưa má báo cảnh sát là không thể, chỉ có thể đem vùi đi. Bà Hạnh cười một nụ cười đầy mỉa mai. <cười> Mày nghĩ là vùi đi đơn giản à? Cái đất này xương trắng đầy đồng. Có thêm một bộ xương nữa cũng chẳng ai hay. Nhưng cứ vứt nó ra ngoài kia. Chó hoang nó tha lên người ta thấy rồi phiền lắm đấy. Đám cảnh sát ở đây chúng nó không làm gì được tao. Nhưng chúng nó không bỏ qua cơ hội để vòi tiền đâu. À, tao không muốn nuôi thêm một lũ chó nữa. Bà ta châm điếu thuốc nhả khói. Tao có cách khác, sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn và không lãng phí. Long nheo mắt, trong đầu lóe lên dự cảm chẳng lành. Thưa má, cách gì? Bà Hạnh bỗng nhiên vén lên trên môi một nụ cười quái dị <cười> Vứt đi, nó phí của giời. Những chữ ấy đánh vào trong đầu của Long như là tiếng búa. Hắn là một tên tội đồ, bàn tay của hắn đã từng nhuốm máu. Thế nhưng điều bà Hạnh vừa gợi ý nó vượt xa mọi giới hạn mà Long đã tưởng tượng. Long sững người nhìn người đàn bà trước mặt, cố gắng tìm kiếm một nét đùa cợt nào đó. Thế nhưng không, ánh nhìn của bà Hạnh hoàn toàn nghiêm túc. Một lúc lâu sau, Long mới cất tiếng. Mà, mà, mà, mà điên rồi. <cười> Tao điên nè. Bà Hạnh đứng lên vươn vai Tao là người tỉnh táo nhất Ở cái chỗ này Mày hiểu chưa Mày nghĩ Làm sao mà tao tồn tại được ở đây Từng ấy năm Nhờ lòng nhân từ à Không Nhờ biết cách tận dụng mọi thứ Đối với tao Sẽ không bao giờ tao bỏ đi Bất kỳ thứ gì Mày nhìn xem bà hạnh tiến tới bên cửa sổ chỉ tay, bầy heo ở sau trải lũ cho săn của thằng sơn, chúng nó cũng cần ăn đây, đúng không? thịt không dùng được thì cho chúng nó ăn, xương thì đốt thành cho dải xuống sông mề công, sạch sẽ, không một dấu vết, không ai tìm, chẳng ai hỏi. <cười> Thế đấy Long à? Lý lẽ của bà Hạnh lạnh lùng, thế nhưng hợp lý đến một cách đáng sợ. Long cảm giác một cơn tê dại chạy dọc sống lưng. Hắn biết, đây không chỉ đơn giản là giải pháp để xử lý cái xác. Đây là một bài thử, một lời tuyên thệ bằng máu để trói buộc Long và huynh đệ của mình vĩnh viễn phải gắn chặt với tử đằng quán, không có đường để quay đầu. Nếu như Long từ chối Bà ta sẽ không ngần ngại mà thủ tiêu cả năm người để bịt miệng Nếu như Long đồng ý làm theo Hắn sẽ bước qua lần ranh giới Giữa người và quỷ Và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại được con đường làm người nữa Long hít một hơi thật sâu Cố gắng đè nén sự ghê tẩm đang nhộn nhạo Nhìn thẳng vào mặt bà Hạnh Trong khoảnh khắc đó Long thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó Chỉ là lúc này Hắn thấy hắn giống như là một con quỷ Một con quỷ tàn nhẫn Mà thực ra Long cũng chẳng còn có lựa chọn nào khác Kể từ cái đêm Hắn và những người anh em quyết định bỏ trốn Hắn không có quyền được lựa chọn Mà. Vậy chúng tôi phải làm những gì Long hỏi bằng giọng khàn đặc Nụ cười trên môi của bà Hạnh ngoát ra Bà ta biết vậy là bà ta đã có những con quỷ trung thành Phía sau nhà kho có một cái hầm cũ kín đáo Còn lại Ở đây chúng mày thích làm gì làm Lúc Long quay ra ngoài Bốn người đi cùng đang chờ đợi trong im lặng Khuôn mặt của ai nấy đều căng thẳng Anh Sao rồi anh Tú lãng tử là người hỏi đầu tiên Long không trả lời ngay Nhìn từng người một Long biết quyết định của mình sẽ thay đổi tất cả Bà Hành đã có cách giải quyết Sạch sẽ không để lại bất kỳ một dấu vết nào Sau đó Long từ từ nói lại kế hoạch của bà Hành Không khí như đông cứng vào Tú lắng tử là người đầu tiên phản ứng Mặt tái dại cả đi Không Anh ơi Anh ơi không thể nào đâu Anh Long ơi Như thế khác nào là ăn thịt người à Anh ơi mình là tội phạm chứ mình có phải là xúc vật đâu Đến bản thân bình điên cũng sững sờ Y là kẻ bạo lực Nhưng ý nghĩ phải xẻ thịt một con người Cũng khiến cho y lợm giọng. bà Bà già đó Có giả đó điền à Long Duy nhất từ nãy đến giờ chỉ có phúc mổ là im lặng Trong đôi mắt của phúc mổ lóe lên một tia sáng kỳ lạ Một tia sáng tò mò bệnh hoạn Mình còi nghe xong không chịu được nữa Mà ôm bụng chạy ra một góc nôn mửa Long đại bàng giọng nói vừa quyền lực Nhưng cũng cảm giác tuyệt vọng Im hết chúng mày đi Chúng mày nghĩ là còn có lựa chọn khác à ha Nếu như từ chối, bà ta sẽ thịt cả năm đứa chúng mình bịt miệng. Chúng hãy muốn mất xác ở đây. À? Sự im lặng bao trùm, lời đe dọa của Long quả nhiên có hiệu lực. Cái chết là thứ duy nhất đáng sợ hơn cả tội ác. Long hất hàm nhìn Phúc mổ. Mày có làm được không? Phúc không trả lời mà liếm liếm đôi môi mỏng dính khô khốc, gật đầu chậm rãi. Long ra lệnh. Phúc bình. Đưa cái xác xuống hầm sau của nhà kho Thằng Tú May là lại để canh chừng Bất kỳ điều gì bất thường thì lập tức báo động Thằng Minh Đi với tao Bình điên và Phúc Mổ tiến tới căn phòng của Ly Hai người hì hục khiêng cái xác đã được quấn vội trong tấm ga giường Đi ra ngoài Lúc đi ngang qua thằng Minh Mơ hồ nó có người thấy được cả mùi máu tanh thoang thoảng Nó nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy hình ảnh đó Long dẫn thằng Minh xuống hầm Một căn hầm ẩm thấp và tăm tối Nơi đây nồng nặng Mùi ẩm mốc và mùi chuột chết Duy nhất có một bóng đèn vàng Treo lơ lửng Dưới ánh sáng yếu ớt Những cái bóng người in đổ dài Trên vách tường loang lổ Trông cứ như là những bóng quỷ Đang nhảy múa. Cho đến khi thằng Bình và thằng Phúc Đưa được cái xác xuống đặt lên tấm bạc cũ Cô gái nằm đó Vẻ mặt Lại mang vẻ kỳ lạ Thanh thản sau khi chết Tựa như Cô đã thoát ra khỏi một thứ địa ngục Sống tại đây Mấy người nhìn cái xác trong im lặng Không ai biết phải bắt đầu từ đâu Phúc mổ là kẻ lên tiếng đầu tiên Phá vỡ sự im lặng Đến tê người này Phúc ngẩng lên nhìn long Giọng đều đều Phải cần dụng cụ ấy. Long nói với Bình. Lên nhà bếp. Lấy bộ dao làm bếp sắc nhất xuống đây. Nhớ. Làm cho nó kín đáo vào nghề trưa. Bình điên không nói gì. Chỉ gật đầu lẳng lặng đi lên. Cả căn hầm lại tiếp tục. Chìm trong im lặng. Chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề. Và tiếng riêng rỉ yếu ớt của thằng Minh còi. Anh ơi... Anh ơi Như thế này thì mình có khác gì là loài súc vật đâu anh ơi <cười> Anh ơi Chúng mình đang biến thành cái thứ quái quỷ gì thế này Chúng ta đang biến thành cái thứ quái quỷ gì thế này Cho đến khi thằng Bình quay lại Với bộ dao được quấn trong cái tấm rẻ Đưa dao cho Phúc Thăng Phúc nheo mắt mở tấm rề. Lưỡi dao sắc bén lóe lên dưới ánh đèn vàng vọt. Hắn chọn lấy một con dao bầu trông có vẻ thuận tay, là loại chuyên dùng để xẻ thịt. Phúc cân nhắc con dao ở trong tay mình, nâng lên hạ xuống vài lần, giống như là người ta đang áng chừng trọng lượng, hoặc cũng có thể là giống như là một nghệ sĩ đang tính toán làm sao để hoàn thành Tác phẩm của mình một cách tuyệt vời nhất à, Cái này Cái này có vẻ Là được đây Được đây Sau đó Nó từ từ đi đến bên cái xác Cả bốn người còn lại Lập tức nín thở chờ đợi Thằng Phúc miệng nó cứ lầm bầm Lầm bầm gì đó à, Đầu tiên Là cái đầu không được không được đầu tiên là phải tay chân cũng không được như thế máu sẽ chảy loang ra mất à từ từ nào bình tĩnh nào để xem đầu tiên là là thằng minh còi không thể nhịn được nữa rồi nó bịt chặt tai và ôm đầu cúi xuống nhưng cũng không thể nào ngăn được những tiếng loạt xoạt loạt xoạt đã bắt đầu vang lên ở trên cái tấm bạt âm thanh rợn người khi mà thằng phúc bắt đầu mài con dao trên viên đá đó là thưa âm thanh bước qua làn danh cuối cùng giữa con người và ác quỷ vậy là đêm đó trong căn hầm tối tăm dưới lòng đất của tử đẳng quán năm con quỷ đã thành hình Phúc mổ làm việc với sự tập trung vô cùng đáng sợ. Hắn không phải là kẻ giết người đang phi tang sát chết. Mà lúc này hắn cảm giác hắn đã trở thành một người thợ. Một nghệ nhân đang thực hiện công việc. Dưới ánh đèn vàng vọt. đôi tay của Phúc di chuyển một cách nhịp nhàng và chính xác. Không một động tác thừa, không một sự do dự. Long Đại Bàng bây giờ là kẻ duy nhất, còn đủ can đảm. Đứng ở một góc xa xa Nhìn thằng Phúc đang hành động Còn lại đến cả thằng Bình Điên Cũng đã quay mặt đi chỗ khác Long biết mình là kẻ đã cầm đầu Không được phép tỏ ra yếu đuối Hắn phải chứng kiến toàn bộ quá trình Phải khắc ghi sự gây tẩm này vào đầu Để nhắc nhở Cái giá phải trả cho sự sống sót Trong đầu của Long chỉ có một suy nghĩ duy nhất Đó là con đường cuối cùng Thế thôi Phúc mổ cứ thế mà làm, vừa làm vừa giải thích, không biết là để giải thích cho anh em của mình, hay là tự nói với chính mình. Phần da này phải lóc thật khéo vào này, đấy, cái chỗ này này, ờ, không được làm rách đâu. Thường thì lớp mỡ dưới da nó mỏng, rất dễ phạm vào phần thịt đấy. Bình điên buột miệng. Mày im mẹ mày đi Phúc. Im mẹ mày đi. <cười> nó giống như là mổ heo ấy. Ngày xưa. Lúc ông già tao còn làm nghề lò mổ. Tao vẫn thường đi theo ông già phụ việc mà. Chỉ là cấu trúc xương này nó khác một tí thôi. Chỉ một thoáng. Phúc Mổ đã tách rời các chi ngẩng đầu lên nhìn Bình Điên Bình ơi Tao cần một cái thớt thật to Và một con dao phay nặng hơn đấy Bởi vì xương này cứng Dao nhỏ không chặt được đâu Đến lúc mẻ dao Lại không làm bếp nấu cơm được Bình Điên lặng lặng đi lên nhà bếp Rồi khệ nệ bê xuống một cái thớt gỗ nghiến Và một con dao phay Phúc Mổ lại tiếp tục chặt xương Tiếng dao phay nặng nề chém xuống thớt, cứ bình bịch bình bịch. Mỗi một nhát chém, là đám người đứng nhìn xung quanh lại run lên một lần. Nó còn đáng sợ hơn cả tiếng súng. Thằng Phúc làm việc rất có hệ thống. Thịt nạc để riêng ra một cái chậu. Mỡ và thịt vụn có nhiều gân để sang một cái chậu khác. Nội tạng được lấy ra cũng phân loại cực kỳ cẩn thận Xương được chặt thành từng khúc xếp thành một đống Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ Cái xác đã hoàn toàn biến mất Thay vào đó Chỉ có là những chậu thịt chậu xương và nội tạng được phân loại ngăn nắp Thứ duy nhất còn lại là cái đầu Cùng với mái tóc bề bết xõa ra đặt ở một góc Điều làm cho Long dùng mình Là rõ ràng xác chết lúc nãy Đã nhắm mắt hoàn toàn Không biết là trong quá trình Thằng Phúc nó xử lý kiểu gì Theo như cách thằng Phúc nói Thì có thể là do các gân Cơ không còn điểm bám Hoặc là nó căng Hoặc là nó giãn như thế nào đó Cái mí mắt bây giờ Đã mở ra Thành ra con mắt trận trừng Đồng tử không còn sự sống đã co rụt lại Rồi qua một thời gian bị mất máu nó nở ra. Ánh nhìn của cái đầu bây giờ trông vô cùng ghê giận. Cho đến khi mọi việc đã xong, Phúc Mổ đứng dậy vặn vẹo người cho đỡ mỏi, dùng một tấm vải lau sạch máu ở trên tay và con dao. Nhìn thành quả của mình gật gù hài lòng. <cười> Xong rồi. <cười> Bình điên lúc này khuôn mặt cũng tái dại. Bây bây giờ... Bây giờ phải làm gì với đống này? Long đại bàng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Theo lời của bà Hạnh. Phân thiệt vụn vào nội tạng. Đem ra sau chạy heo. Và chó. Của bọn thằng kia Sơn. xương thì đem đi đốt. Còn... Còn cái phần thịt nạc này dừng lại một chút, nhìn thẳng vào thằng Phúc. Mày lựa một ít ngon nhất, nấu một nồi canh nho nhỏ, mang lên cho bà ấy. Nghe đến đây thì đến cả Bình Điên cũng trợn mắt quay phát lại. Anh Long, anh bảo sao? Làm sao? Long quắc mắt Mày cãi lời tao à Ánh mắt của Long lúc này long lên sầm sọc Tốm lấy cổ áo thằng Bình Dí sát vào tường Tao nói cho mày biết Đây không phải là một bữa ăn đâu Mày nghe chưa Đây là một lời thề Là giao ước của chúng ta với bà Hạnh Ở cái đất này Ai rồi cũng phải nhúng chàm thôi Không có ai trong sạch cả mà hiểu chưa Hừ, chớ ăn bát canh này xong, chúng ta là người một nhà sống chết cùng nhau. Bí mật này sẽ được đem xuống mồ. Còn nếu như mà không, thì ngay trong đêm nay thôi, những phần cơ thể của mày sẽ tiếp tục nằm ở trong những cái chậu kia đấy. Lời đe dọa của Long như mang sức nặng ngàn cân. Bình điên run rẩy rồi gật đầu. Lòng buông bình điên ra, hất hàm với hình phúc, lên chế bếp đi Phúc mổ vẫn luôn kiệm lời như vậy, lặng lặng chọn vài miếng thịt than mà bằng vào con mắt của một đồ tể cho rằng đó là ngon nhất Rửa sạch sẽ, sau đó bước lên nhà bếp Tiếng bước chân của phúc mổ dẫm lên những bậc cầu thang gỗ nghe đến nặng nề. Cả căn hầm lại chìm vào trong im lặng Tội ác đã được thực hiện xong Giờ là chúc, lúc chúng phải đối mặt với nó Phải nuốt nó vào bụng Để nó trở thành một phần của cơ thể Của linh hồn mình Rất nhanh Mùi hương quen thuộc lan tỏa từ trên nhà bếp Mùi canh thịt hầm với gừng và hành Tỏa ra thơm phức Một cái thứ mùi hương của gia đình Của những bữa cơm ấm cúng Thế nhưng giờ phút này Cái mùi hương ấy lại làm cho những kẻ người thấy buồn nôn, bởi nó là mùi của tội ác, mùi của sự tha hóa và địa ngục. Tú lao thẳng lên trên, nó không muốn ở trong căn hầm này thêm một giây một phút nào nữa. Đợi đến khi nồi canh đã chín, phúc mổ múc ra một cái thố nhỏ, rồi cẩn thận bưng lên trên phòng của bà Hạnh. Bà Hạnh và thằng Sơn Lì đứng đó, mặt lạnh lùng, Long và Bình cũng đứng ở một bên nhao mắt nhìn thố canh đang bốc khói gật gù hài lòng. ái cha cha <cười> thơm nữa nào nào ngồi xuống ngồi xuống bà ta phất tay ra hiệu cả năm người cùng ngồi xuống bên cạnh cái bàn tròn bà hạnh long đại bàng bình điên sơn lì và phúc mổ vậy là bữa tiệc của bảy quỷ đã bắt đầu bà hạnh tự tay múc ra một bát canh cho mình trước bà ta đưa lên miệng hút một ngụm nhỏ đôi mắt lim dim như thưởng thức mỹ vị cha cha ngon á ngon ngon ngon ngon thằng phúc tay nghề của mày khá đấy sau khi mở mắt bà ta nhìn những người còn lại <cười> từ nay chúng ta là người một nhà nha Cùng sống cùng chết Cùng chia sẻ bí mật nha Ai ăn bát canh này là anh em Đứa nào từ chối thì là kẻ thù Nói rồi bà Hạnh tự tay múc cho mỗi người một bát Bát canh nóng hổi đặt ở trước mặt của từng người Làn khói lượn lờ như là những linh hồn oan khuất Không ai dám động đũa cả Long Đại Bàng là người thứ hai Hắn biết Hắn phải làm gương Cầm thìa múc lên một muỗng Rồi đưa vào miệng Cố gắng nuốt trôi Vị ngọt của thịt Vị thơm của gừng Đáng lẽ nó phải rất ngon Thế nhưng nuốt vào trong cổ họng Nó biến thành cái thứ chất lỏng ghê tởm đắng ngắt Long phải gồng cứng cơ hàm Để không nôn mửa tại chỗ Cuối cùng là Phúc Kẻ đã nấu ra món ăn này Vậy mà Phúc bình thản húp từng thìa nước canh trên khuôn mặt cứng đờ không biểu cảm. Phúc ăn từ tốn tựa như ấy là một món canh thịt heo bình thường mà vẫn ăn mỗi ngày. Sự bình thản nhàn nhã của Phúc khiến những người còn lại ghê tởm hơn chính cả bát canh họ đang ăn. Bữa ăn cứ như vậy kết thúc trong sự im lặng, vậy là giao ước đã được ký kết, không phải bằng lời nói, không có giấy tờ mà bằng một bát canh là một bát canh. Kể từ giây phút này, linh hồn của những kẻ ngồi đây vĩnh viễn bị trói buộc với nhau với tử đằng quán với tội ác không thể bị gột rửa. Do một góc Nó đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi Vì kiệt sức Trong cơn mơ màng, Nó thấy Ly mỉm cười với nó Chỉ có điều là nụ cười Của cô ấy buồn bã Tay cô bê bắt canh nóng hồi Ăn đi Ăn đi Ngon lắm đó anh Ăn đi Minh sợ hãi lùi lại, bắt canh trên tay cô gái biến thành màu đỏ của máu. Minh giật mình mở mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh vẫn im lặng tăm tối. Chúng ta đã biến thành thứ quái quỷ gì thế này? Biến thành thứ quái quỷ gì thế này? Sau cái đêm định mệnh đó, những ngày tiếp theo là sự im lặng lặng đến nặng nề và quái dị bao trùm cả năm người. Chúng tránh nhìn vào mắt nhau, như thể là sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình là một thứ quỷ dữ vặn vẹo. Mùi canh thịt thoang thoảng vẫn cứ tỏa ra từ đầu mũi, bám vào quần áo, thậm chí là sẽ len lỏi vào trong từng giấc ngủ, biến chúng thành những cơn ác mộng chập chờn. Bữa ăn chung không còn nữa Mỗi đứa lủi thổi Ăn một mình trong một góc Chúng vẫn cứ tiếp tục công việc Vẫn làm bảo kê Vẫn dẹp yên những vụ ảo đả Nhưng sự gắn kết của băng nhóm anh em sinh tử Dường như đã vỡ nát Thay vào đó là một sợi dây liên kết khác Sợi dây liên kết của bầy quỷ Tại địa ngục minh còi là kẻ suy sụp nhất Nó không ra khỏi phòng Không ăn không uống Chỉ ngồi co ro trên giường Hai mắt thất thần nhìn vào vách tường, thỉnh thoảng nó lại làm nhảm những điều vô nghĩa. Nó lên cơn sốt cao, cơ thể nó nóng hầm hập nhưng trong lòng thì lạnh giá. Đến mức Long đại bảng phải sai thằng Bình điên canh chừng, không cho nó bước ra ngoài, chỉ sợ trong cơn điên loạn nó sẽ gào thét lên bí mật kinh hoàng cho cả thế giới biết. Long biết tình trạng này không thể kéo dài, sự giằn vặt và sợ hãi sẽ gặm nhấm mọi người từ bên trong. Biến họ thành những cái vỏ rỗng toách trước khi kẻ thù ập đến. Long cần một thứ gì đó mạnh mẽ để kéo cả nhóm ra khỏi sự ám ảnh tâm lý. Bà Hạnh mẫu hậu đã cho Long thứ đó. Bà ta gọi Long một mình vào phòng riêng. Vẫn là căn phòng đó. Vẫn là cái bàn tròn gỗ lim. Nhưng không khí ngột ngạt của bữa trước đã được thay bằng sự tính toán lạnh lùng. Ngày hôm nay bà Hạnh không hút thuốc lá. Bà ta chậm rãi lau chùi một chuỗi ngọc trai lấp lánh. Không nhìn Long, bà vẫn cất giọng đều đều. Thằng Minh, nói nào rồi? Dạ, thưa má, nó sốt. Tôi sợ là không qua khỏi. Bà Hạnh cười khẩy. <cười> yếu đuối. Ở cái đất này cái yếu đuối thì không đáng sống. Nhưng nó còn có tác dụng cho nên tạm thời cứ để nó đấy. Bà đặt chuỗi ngọc trai xuống. Bấy giờ mới ngước lên nhìn Long. Ánh mắt của bà ta sáng lên khác thường. "Tao có một mối làm ăn cho chúng mày đấy." Long im lặng cúi đầu chờ đợi. "Mày biết đấy, ở cái đất này có những người rất giàu có và quyền lực, họ đã nếm trải hết mọi sơn hào hải vị ở trên đời. Giờ chán rồi. Họ muốn tìm những thứ mới lạ, những khẩu vị đặc biệt." Trái tim của Long thắt lại, thế nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Bà Hạnh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân nhốn nháo của tử đằng quán. Tao có một đối tác, một sĩ quan cao cấp ở bên Thái. Lão chuyên tổ chức những sự kiện riêng tư cho giới thượng lưu. Lão liên lạc với tao. Có một khách hàng rất quan trọng. Một tài phiệt người Hoa muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ. Chỉ có mình ông ta và thực đơn phải thật đặc biệt. Bà ta quay lại nhìn thẳng vào mắt Long. Ông ta muốn hàng tươi trẻ. Tốt nhất là dân du lịch giá trắng. Bởi vì ở đây chúng nó không có nhiều giảng buộc. Long thấy cổ họng khô khốc. Tội ác trong căn hầm đêm đó là hành động phi tăng. Là việc làm xuất phát từ sự cùng quẫn. Nhưng lần này thì khác. Là một vụ giết người có chủ đích. Một cuộc đi săn chỉ vì tiền. Như đọc được suy nghĩ trong đầu của Long. Bà Hạnh đi đến bên chiếc kết sắt cũ kỹ, mở ra. Cái âm thanh, cái kết sắt mở ra làm cho Long cảm thấy gai hết cả người lên. Ở bên trong không phải là tiền, mà là những thỏi vàng sáng chói Bà Hạnh lấy ra một thỏi vàng nhỏ, cỡ bằng ngón tay cái đặt lên bàn. Đây là tiền cọc. Hoàn thành xong thì chúng mày có gấp 5 lần. Chia nhau. Thỏi vàng nằm trên mặt gỗ, lấp lánh dưới ánh đèn. Nó giống như là ánh mắt của quỷ dữ đang mê hoặc người nhìn. Long nhìn thỏi vàng, rồi lại nghĩ đến những món nợ ở Việt Nam. Nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai mờ mịt của cả nhóm. Tội lỗi à. Bọn chúng là những kẻ giết người bị truy nã Tha hóa hay sao Linh hồn của chúng đã mục rỗng Mục rỗng từ cái đêm mà chúng đã ăn bắt canh kỳ dị kia Thoài vàng này không phải là quả táo của quỷ đâu Nó là liều thuốc độc Nhưng là liều thuốc độc có thể chữa lành nỗi sợ hãi và sự giăn vặt Tiền bạc và lòng tham Sẽ trở thành một lớp áo hoàn hảo Khoác lên con quỷ ở bên trong Lòng đưa tay run run cầm lấy thỏi vàng Hắn dùng mình Bởi vì nó nặng lắm Nó nặng hơn hắn tưởng tượng Yêu, yêu, yêu cầu của khách hàng là gì? Bà Hạnh nở một nụ cười hài lòng <cười> Thế chứ Một cô gái tóc vàng Phải còn sống nguyên vẹn khi mang về đây Vâng thưa mạ Cầm thỏi vàng Long bước ra ngoài Đêm hôm đó Long tập hợp Bốn người còn lại ở trong phòng Chờ Minh Còi vẫn đang mê man Đặt thỏi vàng lên mặt bàn có bẩn, ánh sáng đến mở mắt của nó, thu hút mọi sự chú ý. Bà Hành có việc cho chúng ta đây. Long kể lại toàn bộ kế hoạch, không khí ở trong phòng trở nên căng thẳng. Tú lãng tử như thường lệ là kẻ phản đối đầu tiên. Anh Long ơi, em không làm được đâu. Lỡ bị bắt thì sao à anh? Lần này Long không nổi giận. Hắn chỉ lặng lặng đẩy thỏi vàng về với Tú. Cầm lấy rồi cút mẹ mày đi. Tự mà lo cho mày. Nếu mày bị bắt và hé răng nửa lời về chuyện ở đây. Trước khi cảnh sát tìm được tao. Tao thề là tao sẽ cho người moi gan mày ra. Thằng Tú nhìn thỏi vàng rồi nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Long. Nó run dậy từ từ đẩy thỏi vàng lại. Nó biết nó cũng không còn lựa chọn nào khác. Long quay sang nhìn Bình và Phúc. Chúng ta cần một con mồi. Một khách Tây du ba lô du lịch một mình. Thằng Tú sẽ là người tiếp cận. Thằng Bình và thằng Phúc sẽ hỗ trợ. Bình điên liếm mép đôi mắt đã lé lên sự phấn khích của một con thú săn. <cười> Cái này để em. Em thích trò này. Còn phúc mổ thì vẫn luôn như vậy, kiệm lời gật đầu. Vậy là cuộc đi săn đã bắt đầu. Ngày em sau, Tú Lãng Tử thay một bộ quần áo bảnh bao, chảy chốt lại mái tóc cẩn thận. Trông nó bây giờ không khác gì một gã công tử ăn chơi. Lượn lờ quanh các quán cà phê, các khu chợ trong thị trấn, là dân du lịch thường lui tới. Nó biết rõ con mồi của mình là ai, và công cụ của hắn không chỉ là vẻ bề ngoài đẹp trai, Mà còn là thứ ngôn ngữ quốc tế mà hắn đã được mài rũa trong hàng trăm cuộc lừa đảo. Với khả năng ăn nói cùng với vẻ ngoài của mình. Hắn nhanh chóng định vị mục tiêu là một cô gái người Đức tên là Lena. Khoảng 22 tuổi, đang ngồi một mình xem bản đồ. Cô gái có mái tóc vàng óng như tơ, đôi mắt xanh biếc và một nụ cười trong sáng. Cô ta là hình ảnh thu nhỏ của sự sống tươi trẻ, là sự đối lập với cái thế giới bẩn thỉu mục nát của tự đẳng quán. Tú tiến lại gần. Cất giọng bằng một thứ tiếng Anh bồi. Nhưng cũng đủ lưu loát để gây ấn tượng. Đặc biệt là nụ cười thân thiện. <cười> à, có vẻ như cô đang gặp rắc rối với tấm bản đồ. Cô có cần tôi giúp gì không? Lê Na ngẩn đầu sau một chút cảnh giác. Nhưng với vẻ ngoài tử tế và nụ cười tươi tắn của Tú. Khiến cô thả lỏng. Cô cũng đáp lại bằng tiếng Anh. À, cảm ơn anh. Tôi chỉ đang cố tìm đường đến một ngôi chùa cổ Mà tôi đọc trong sách hướng dẫn du lịch Nhưng hình như nó không có trên bản đồ Tú cười. cười Ngôi chùa đó hả? Dân địa phương chúng tôi gọi là chùa ẩn mình Nó không dành cho khách du lịch thông thường đâu Phải có người biết đường dẫn đi mới được đấy Cuộc nói chuyện diễn ra Tú kể cho cô gái nghe về những ngôi chùa cổ Những thác nước hùng vĩ ẩn sâu trong rừng Với sự say mê giả tạo Lena với sự cả tin của một người trẻ đang háo hức khám phá những điều mới lạ nhanh chóng bị thuyết phục. Cô đồng ý để cho Tú làm hướng dẫn viên cho mình vào ngày hôm sau. Tối đó, Tú báo cáo lại cho Long, kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ. Buổi sáng, Tú lái một chiếc xe jeep cũ đến đón Lena, đưa cô đi qua những con đường của làng quê, chỉ cho cô thấy những cánh đồng lúa xanh mướt. Lena hoàn toàn không nghi ngờ, cô còn vui vẻ chụp ảnh và trò chuyện rôm rả với Tú. Về chuyến đi của mình Lái xe đến con đường mòn dẫn vào rừng dừng xe lại Tôi nói à, Ngôi chủ cổ ở trong này Có lẽ chúng ta phải đi bộ một đoạn đó." <cười> Lena hào hứng đi theo tú vào sâu trong rừng rậm Càng đi cây cối càng um tùm Ánh mặt trời khó có thể xuyên qua được Không khí đã bắt đầu trở nên ẩm ướt Một cách đáng sợ Khi họ đi đến một khoảng đất trống Nơi có một ngôi miếu hoang Tú dừng lại Quay lại nhìn Lena. Lúc này nụ cười thân thiện đã biến mất Đến nơi rồi Lena ngắm nghía ngôi miếu Từ sau lùm cây bình điên và phúc mổ lao ra Không cả có kịp hét lên một tiếng Thằng Bình bịt miệng cô gái Thằng Phúc nhanh chóng tiêm một liều an thần vào bắt tay Rất nhanh cô gái đã mềm nhũn và lệm đi Chúng nó nhét cô gái vào một cái bao tải to Rồi vác lên xe jeep. Khi mang món hàng về đến từ đằng quán Chúng không đi bằng cửa trước Mà đi lối đi bí mật phía sau nhà kho Dẫn thẳng xuống căn hầm tử thần Minh Còi ngồi ở góc hầm run cầm cập Bà Hạnh đã sai người lôi nó xuống đây Có lẽ để chữa bệnh cho nó bằng một liệu pháp gây sốc Khi cái bao tải được mở ra Món hàng được đưa ra ngoài Minh Còi lúc nhìn thấy mái tóc vàng Khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ Thì nó hét lên một tiếng kinh hoàng Nhưng Minh Còi cũng chẳng còn sức để chạy Chỉ biết ngồi đó ôm đầu mếu máu trong tuyệt vọng Bình điên tiến lên cốc cho nó một cái Thằng Minh Còi ngất lịm điếng người đi. long đại bàng nhìn thấy tất cả. Trong lòng nhói lên. Nhưng rất nhanh lại gạt đi cảm xúc đó. Cho nó lại. lén vào phòng kho bên cạnh. Xong việc rồi tính. Không khí trong hầm lần này. Không còn sự sợ hãi. Giống như lần trước. Thay vào đó là một sự im lặng đến chuyên nghiệp. Phúc mổ lại yêu cầu những dụng cụ. Ờ... Uh, để xem nào. Ờ... Uh, một một cái móc treo bằng thép này, à, cưa cưa xương này, à, một một cái bàn lớn bằng inox cho dễ lau chùi nhá, nhá. Bà hạnh gật đầu đáp ứng tất cả. Dưới sự chỉ đạo của phúc mổ quá trình lại tiếp tục được diễn ra. Lần này đầy chuyên nghiệp. Thậm chí vừa làm. Phúc Mộ còn giải thích cho Bình Điên một vài kỹ thuật để làm sao không làm hỏng sản phẩm. Một phần thực đơn của bữa tiệc riêng tư đã sẵn sàng tối hôm đó. Tên tài phiệt người Hoa y lệnh đến. Cái này là một người đàn ông trung niên béo tốt đeo một cặp kính dày trông có vẻ vô hại. Được dẫn đến căn phòng đặc biệt nơi đây được trang trí sang trọng và kín đáo. Bữa tiệc được chính Phúc Mộ. Và tú lãng tử phục vụ Chúng không được phép nói chuyện Chỉ lặng lặng dọn món và rót rượu Tên tài phiệt ăn một cách từ tốn Thỉnh thoảng còn gật gù ra vẻ Tán thưởng với ánh mắt lên dim Cái khuôn mặt lung liếng mỡ Đôi mắt tì hí mắt lươn xích ngược cả lên Đặc biệt là hàng râu chê quặp quặp Ở hai bên khoe mép giống như là dấu hỏi Càng thể hiện sự hài lòng Khi bữa tiệc kết thúc Gá tài phiệt rời đi với vẻ mặt mãn nguyện Trước khi đi còn giao cho bà Hạnh một cái vali nhỏ Đêm đó trong phòng riêng của bà Hạnh Những kẻ trong nhóm ngũ quỷ Cùng với Sơn Lì và bà chủ tập trung quanh cái vali Bà Hạnh mở nó ra Bên trong là những cọc đô la được xếp ngay ngắn Số tiền lớn đến mức làm cho tú lãng tử phải há hốc cả mồm Nó còn nhiều hơn cả số tiền tổng cộng cả 5 người chúng nợ ở Việt Nam Bà Hạnh chia tiền một cách sòng phẳng Mỗi đứa trong nhóm được một phần lớn Khi những cọc tiền được đặt vào tay Cảm giác tội lỗi ghê tởm dường như tan biến Thay vào đó Dâng lên trong lòng mỗi người là cảm giác quyền lực và hưng phấn Tiền mà Bao giờ cũng thế Nó luôn đem lại cho người ta những khoái cảm Và đây là những đồng tiền Được đổi bằng máu Nó lại càng làm cho con người ta Đến phát rồ phát giải lên Long đại bàng nhìn sang Những anh em của mình Ánh mắt của thằng Bình Điên Không còn sự hiếu kỳ nữa Mà là sự thèm khát Ánh mắt của thằng Tú Lãng Tử Cũng không còn sự sợ hãi nữa Mà là sự toan tính Phúc Mổ Đến cả khuôn mặt Chơ ra của Phúc Mổ Cũng hiện lên một nét gì đó hài lòng Giống như là một người nghệ sĩ Vừa hoàn thành một tác phẩm xuất sắc Bọn họ đã biến tội ác Thành một sự kinh doanh làm giàu Thực đơn của bầy quỷ dữ Nếu có thứ gì đó Có thể gột rửa được mùi máu Và cảm giác tội lỗi Đó chỉ có thể là tiền Rất nhiều tiền Tiền xoa dịu đi nỗi sợ, Tiền là mờ đi sự ghê tởm. Tiền gieo vào trong lòng con người ta mầm mống độc ác. Tử đăng quán không còn là một nơi trú ẩn tạm bở. Nó đã trở thành một pháo đài. Một tổng hành dinh cho một nghề kinh doanh mới. Bà Hạnh Mẫu Hậu từ một chủ nhà chứa đã trở thành một nhà cung cấp uy tín trong cái thế giới đầy sự bệnh hoạn. Và nhóm ngũ quỷ đã trở thành những nhân sự cốt cán trong cái cỗ máy tội ác này. Sự thay đổi diễn ra một cách từ từ nhưng rõ rệt Căn hầm ẩm thấp đã được nâng cấp Một chiếc bàn inox sáng loáng được đặt ở giữa Có cả rãnh thoát nước dẫn ra một cái hố ga bí mật Hàng loạt những móc sắt treo Ở trên trần lùng lặng Vài ngọn đèn huỳnh quang công suất lớn được lắp Chiếu xuống cái thư ánh sáng trắng lạnh lẽo Biến nơi đây thành một phòng mở phẫu thuật tử thần Phúc mổ còn có cả một tủ đồ nghề riêng Bên trong có dao Cưa xương, kìm Tất cả đều được đặt từ Thái Lan Sắc bén và chuyên dụng Công việc đã bắt đầu vào quốc Chúng không còn đi săn một cách bị động nữa Qua mạng lưới Của tên sĩ quan biến chất Bà Hạnh đã kết nối với những bọn buôn người Hoạt động ở vùng biên Từ đăng quán đã trở thành một trạm trung chuyển Một trung tâm phân loại người Thậm chí Đến cả cái chuồng heo Và chuồng chó của thằng Sơn Lì Bà Hạnh cũng đã mở rộng thêm cho nó Cả một hầm cá sấu Một buổi tối Long tìm đến bà Hạnh Thưa mà Tôi nghĩ chúng ta cần một cái kho đúng nghĩa Bà Hạnh ngẩng lên chờ đợi Long tiếp Cái hầm chỉ là nơi xử lý thôi Chúng ta cần một khu vực riêng biệt Đồ an toàn kín đáo để cất hàng cho những đơn hàng lớn. Hoặc là lúc bọn buôn người giao hàng bất ngờ. Chứ không thể nào mỗi lần cần hàng thì lại đi săn được à má. Cũng không thể nào nhốt chung người sống với nơi sơ chế được. Như thế rủi ro lắm à. Bà Hạnh suy nghĩ một lúc. Thấy lời nói của Long là hợp lý. Bà ta nghĩ đến việc này rồi. Nhưng chưa có người đủ tin tưởng và đủ đầu óc để giao. Bây giờ Long là lựa chọn này đằng sau trại nuôi heo có khu chuồng cũ bỏ hoang á xung quanh đế cây cối rậm rạp ít người lui tới lắm mày xem có được dạ vâng thưa má nhưng mà phải ra cố lại đấy xây tường làm mái quan trọng nhất là phải làm cái cũi chắc chắn vào ngày trưa bà hạnh giao cho long toàn quyền phụ trách cấp cho long một khoản tiền lớn để xây dựng những ngày sau đó công trình bí mật được tiến hành Dưới sự chỉ huy của Long Sơn Lì và Bình Điên Đã trở thành những người thợ bất đắc dĩ Chúng phá bỏ những bức tường gỗ mục nát Dựng lên những bức tường gạch vững chãi. Cảnh tượng ghê giận nhất Khi những thanh sắt được trở đến Long đưa cho Phúc Mổ Một bản vẽ thô sơ Mày xem Tàu chia thành táo mồ Mỗi ô phải đủ cho một người lớn Có máng ăn uống và cùng chân Cửa phải có chốt khóa kép Mày là người hiểu hàng rõ nhất Cho nên mày giám sát việc hàn cụi sắt cho tao Vậy là ngay tại nơi từng là những chuồng nuôi gia súc Một nhà tù dành cho những món hàng được tiến hành dần dần Tiếng máy hàn xì chói tai, Tiếng búa đập chan chát Sơn lì và bình điên Lại trở thành những tay thợ lành nghề Dựng lên một tầng thêm nữa sâu hơn và đáng sợ hơn trong địa ngục Khi công trình hoàn thành Khu nhà giam trông không khác gì Một dãy chuồng thú kiên cố Tám cái củi sắt im lìm đứng đó Chờ đợi những nạn nhân đầu tiên của mình Khai trương Long đứng lặng ở đó Ánh mắt di chuyển Từ căn hầm sơ chế Sang khu nuôi nhốt Trong mắt của Long lúc này Làm gì còn có ánh nhìn nhân tính ชิโกเตนชิโกเตน quý vị và các bạn chúng ta đã có chúng ta đã từng có món bánh bao nhân thịt tôi nhớ không lầm chúng ta cũng đã từng có món bánh trung thu nhân thịt tôi cũng nhớ không lầm là chúng ta đã từng có cả món bánh trưng nhân thịt anh em nào còn nhớ cái món món gì mà chúng ta đã từng từng từng từng đọc qua ở kênh của chúng ta rồi nhé. Và ngày hôm nay chúng ta có thêm món canh nấu mễ gừng. Tôi không biết ở những nơi của các bạn thế nào nhưng mà ở trên vùng cao của chúng tôi mà nhất là vào cái mùa lạnh Vào cái mùa lạnh này thì chúng tôi cũng có cái món canh. Canh thịt. Rất hay ăn cái món canh thịt. Thịt heo. Gừng. Uh, xà. Hành tím. Tỏi. ớt Đặc biệt là ớt. ớt sẽ được ớt khô, sẽ được tất cả sẽ được phi thơm lên thịt sẽ sắt thành từng khúc khoảng tầm 2 đốt ngón tay đến 3 đốt ngón tay này đấy bản như thế cho vào đảo, nấu nó cũng rất đơn giản thôi cho vào đảo lên săn thịt vào ngấm gia vị và sau đó là chỉ là cho nước vào ờ, nấu cái món đó thì phải nấu vào một cái chảo cái chảo vọng giống như kiểu là các bạn hay thấy ở những cái bếp của của của bên tàu. Khi mà nó bắt đầu sôi lan tăn thì cho vào hẹ. Những người ở vùng cao hay rất hay ăn lá hẹ các bạn. Nó rất là tốt. Nhiều, nhiều hẹ lắm. Ừ. Rất là nhiều hẹ, lá hẹ. Vào. Có những người Thì họ còn cho thêm cả cả chua Hoặc có nơi thì cho rau cải Cho rau cải mèo Nhưng mà về cơ bản Cái món này thì nó chỉ là gừng Và hẹ sẽ làm nên hai cái hương vị chính Cứ thế là Ngồi xung quanh Xì sụp xì sụp húp Cái Cái sông canh to đó nó vẫn đặt ở trên bếp lửa, giảm bớt củi đi cho nó sôi lục bục lục bục nhỏ nhỏ thôi. Để giữ nóng bởi vì trời nó rất là lạnh, ăn như thế nó mới chịu được. như Thế là ăn thôi. Cái món đó nó ngon lắm các bạn. Hôm nào anh em cứ làm thử đi nó ngon lắm. Nhớ là phải ăn sôi lục bục lục bục, không cần nhúng thêm rau hay là thịt giống như ăn lẩu đâu. Chỉ thế thôi, chỉ canh thế thôi. Ăn uh, với mèn mén Đầu tiên là ăn canh Khi mà cái nồi canh nó vãn đi cái thịt rồi Thì mình múc cái nước mình chan vào với mèn, mèn, mèn mén Mình ăn, nó rất là ngon Rất là ngon Nhưng mà có lẽ là sau cái cái tập truyện này Tôi sẽ phải suy nghĩ lại Về, về, về cái món canh À, có nhiều anh em mà uh, bảo là tác giả thế này thì kia đấy Nhưng mà người đánh tâm Anh phải nói anh phải nói thật, đây không phải là lời động viên bé đâu Nhưng mà em viết để cho khán giả hoặc độc giả của em Họ lợm cổ, họ ghê Thì có lẽ đó cũng là một cái sự thành công nha Anh chỉ sợ nhất là bạn lại buồn vì cái điều đó Thế nhưng mà viết chuyện kinh dị, chuyện ma Thì chuyện ma thì phải để cho người ta sợ Chuyện kinh dị phải để cho người ta ghê tỏ thì đó mới là cái thành công mà đúng không? đó là cái thành công. À, dù sao thì cũng chỉ là chuyện mà anh em. <cười> đến bản thân anh mà cái anh thì nó thật lòng mà cái cái giai đoạn mà mà xử lý những cái món hàng thì anh không quá nặng nề, tại vì thu thực là anh đọc quá nhiều chuyện rồi, mới hơn nữa thì anh cũng xem anh là một fan của cái dòng phim mà dạng như kiểu là à, mấy cái bộ kinh dị của mỹ mà tạm dừng tử thần ấy anh rất hay xem những cái dòng đó nên là anh thấy nó cũng bình thường thôi thế nhưng mà cái mà làm cho anh cảm thấy lạnh người à, mai minh mai minh để comment nha mai minh mình mình vừa mới nói rồi mà mai minh để comment nha Chúng ta không thể nào, đây nó chỉ là một câu chuyện và chúng ta đừng đừng đừng đem cái cái, cái câu chuyện đã áp vào tác giả. Ok, mình thấy như thế là cách nhìn nó nó phím diện với mai minh. <cười> Anh xem không, cái bộ chạm rừng tử thần ấy có mỗi mỗi bộ, nó có bao nhiêu phần lắm. Nó nói về những cái nhóm người biến dị ở trong rừng chuyên bắt những cái khách du lịch đi qua đó. Anh thích xem cái, mấy cái dòng đó lắm Thế thì cái điều Mà thực sự làm cho anh lạnh người là Chính là cái quá trình em viết về diễn biến Tâm lý của các nhân vật Thì cái đấy Mới là cái làm cho anh lạnh người Đặc biệt nếu như Các bạn nghe chuyện mà chỉ là nghe Cho nó vui tai thì mình xin Mình cũng không không không không nói quá nhiều Thế nhưng mà nếu như mà Các bạn là người nghe chuyện kỹ một tí Các bạn sẽ thấy cái điều thú vị Vấn đề là nó Nó ở cái diện biến tâm lý của nhân vật Từ Long đó Cho đến thằng Bình Điên Cho đến uh, Thằng Phúc Mỏ Cho đến cả cái thằng Minh Tức là các nhân vật Nó có những cái diện biến tâm lý Nó nó xoay chuyển Và hơn hết là cái tầng nghĩa Ẩn Đến dưới của nó Khi mà đồng tiền nó đang dần dần Nó tha hóa con người ta đi Tôi nghĩ rằng đó mới chính là cái thông điệp Đó là cái thông điệp của Của tác giả muốn gửi đến Chứ Nếu như các bạn nghe Mà các bạn chỉ nghe chơi chơi Thì thôi thì mình cũng xin phép là không làm bàn ừ. Đấy thì <cười> Mai Minh uh, Anh nghĩ rằng là chúng ta không tranh cãi Về cái vấn đề này nữa Tại vì nếu mà nói thế thì ở những cái đất nước mà mà có thể rất nhiều người coi là tiên tiến họ vẫn làm những bộ phim như vậy thôi. À, đó là chẳng qua là có thể là cái gu của mình, cái gu của mình và cái quan điểm về nhân sinh của mình của mỗi một người khác nhau. thế thì nếu như mà mình cảm thấy rằng là đó là cái cái cái cái cái cái màng mà mình mình khó chấp nhận quá thì mình nghe những cái cái màng khác nó dễ chấp nhận hơn. thôi. Ừ. nói thật lòng với anh em rằng là mình cũng có cắt đi một số đoạn nên nhưng nếu mà đọc đủ của người đèn tâm thì nó còn dọn nữa như mình chỉ biên tập chị cũng có bôi bôi đỏ hai tập nha hoàng ân hai tập ngày mai ngày mai ngày mai có lẽ sau nó sẽ lên đến cao trào của câu chuyện này có những cái cái cái cái cái Cái đoạn mà chị biên tập chị có bôi đỏ Tức là chị cũng có nhắc mình là chú ý những cái đoạn đó Là cân nhắc, có đọc được thì đọc Còn chị chỉ sợ là đến lúc mà nó nó ghê quá nó <cười> Chứ nếu mà đọc đủ thì nó sẽ còn giận nữa đấy. Nó sẽ còn giận nữa đấy. Có rất nhiều những cái tác phẩm điển ảnh ấn tượng khai thác về cái dòng này rồi mà các bạn nên là thay vì chúng ta cứ soi chăm chăm soi vào cái cái đấy thì chúng ta tôi nghĩ rằng là các bạn nên nên cân nhắc về cái cái sự diễn biến tâm lý đấy là cái điều mà làm cho anh tuấn rất là thích tâm sự thật về về người tâm là anh tuấn rất là thích cái sự chuyển biến tâm lý đặc biệt là của Long và thằng Bình Điên. Ít nhất là ở phần này là như thế Thằng Bình Điên nếu như ban đầu Nó đã tẩm lợn Thì các bạn thấy sau khi có tiền, có vàng Nó đã khác Nó đã bắt đầu hứng thú Và hợp tác cùng với phúc mổ Đó. Tôi nghĩ anh bảo mẹ Nó đã có cái điên sẵn trong máu rồi Nó trong máu của nó Đã có sẵn cái sự điên rồi Thế mà bây giờ Nó lại thêm cả cái sự sự dồ của thằng phúc mổ nữa thì không biết nó, nó còn thành thế nào. <cười> anh lại thích cái sự em em em em em khai thác hướng đến cái sự xoay chuyển tâm lý của của của của các nhân vật để anh thấy anh thấy cực ngày mai chúng ta sẽ xem xem là nó nó sẽ tha hóa con người như thế nào. À, Lê Hồng Tâm An có hỏi là sao ông Tuấn khi mà ông ấy đọc mấy cái bài cúng mấy thầy cái đoạn mà thầy Pháp làm phép thì ông Tuấn đâu ông ấy không vấp tẹo nào đâu nhập tâm lên như vậy hả? Ha? Có lẽ là nó nó theo như cái, cái cái cái bên tứ phủ người ta gọi là có căn đấy. Tâm An. Có thể bên tứ phủ người ta gọi là có căn đấy. Ừ. Còn theo ở bên Phật giáo người ta gọi là hữu duyên. Ừ. Bên Phật giáo thì người ta gọi là hữu duyên. Bên tứ phủ người ta gọi là có căn. Còn anh Tũng thì chỉ nghĩ đơn giản rằng là tự nhiên trong đầu anh nó nó nó nó hiện ra nó trôi chảy như vậy đó. nha, yeah. ok, cái vụ cái vụ mà giải rượu đó, mình vẫn chưa hỏi được, mình quên nó rồi mấy ngày hôm nay bận quá mình không có vào trong bà kế được, mấy ngày hôm nay mình không không không vào trong bà kế được, ừ. ngày mai ngày mai rảnh rồi mình sẽ hỏi cho, ngày mai rảnh mình sẽ vào mình hỏi cho, em ơi nói với các bạn ý là Đầy những vụ như thế này Ok anh à... Có một anh uh... Đang làm về an ninh Một anh Việt Kiều đang làm về an ninh Ở châu Âu Anh ấy cũng đang nói đây Đầy vì những vụ như thế này à... <cười> Anh ấy bảo là đầy Chẳng qua là chúng ta không biết thôi chứ còn đầy những vụ án như thế này anh nghe bảo thế thì thật, thật ra thì em cũng đã nghe kể rồi em em cũng đã nghe kể đến rồi anh nghe rất là nhiều trong người ta bảo rồi mà phú quý thì sinh lễ nghĩa con người ta có tiền thì người ta sẽ ăn ngon mặc đẹp khi con người ta có rất nhiều tiền, người ta sẽ phải ăn sơn hào hải vị. Và khi con người ta có cực kỳ nhiều tiền thì con người ta sẽ nghĩ đến ăn những thứ mà chưa ai từng được ăn cả. Em đã từng tận mắt nhìn thấy người ta ăn cái món ốc khỉ rồi. Em thì không dám. Em thì không dám. Nhưng mà để mà... Chuẩn của cái món ốc khỉ như các bác thợ rừng nói. Mà như của người ta đặt ấy. Thì nó phải là cái giống khỉ gì? Nó phải là cái giống khỉ gì? Em nên không quá tìm hiểu sâu về cái đó anh ạ. Nhưng mà bảo là rất là đắt. Để mà đặt được một cái con khỉ đó. Thì nó nhiều tiền lắm. Và... Phải là những người có rất rất nhiều tiền Thì mới đặt được Để có cái món đó ăn Thế mà các bác thợ dừng lúc đấy Cách đây khoảng 5-6 năm nữa Thì các bác ấy bảo là Còn không có cả kịp các đơn hàng Thì chứng tỏ là có rất nhiều Rất nhiều người đặt những cái món đó Đấy Thì mình hiểu như thế thôi Mình cứ hiểu như thế Nên anh chị em bảo rằng là những cái điều này nó nó phi lý không? Nó hoàn toàn có thể xảy ra. Là, là có người conflict rằng anh ấy nói rằng là đại đầy... ở một số những cái nơi nó không có cái cái cái cánh tay của pháp luật. Ở một số đất nước, ở một số những vùng cánh tay của pháp luật họ không với tới được. Nó nó có thể có bất kỳ điều gì xảy ra ở đó. Nhá. Cái món óc khỉ nó thế nào, là anh không biết, anh nhìn đấy thôi nhưng mà anh không, cái bữa đó là anh tận mắt nhìn thì họ ăn nhưng mà anh không dám ăn, thú thực là anh không dám ăn, anh anh hãi quá anh không dám ăn. Anh cũng thừa rằng là một thằng rất bảo ăn, nói, nói thật lòng với với với bạn là tiết canh anh cũng cũng ăn, thậm chí là anh thích tiết canh anh cũng dám ăn này, à... rồi thịt gọi là món lạp, món lạp của người Thái ăn cũng rất là ngon. Thậm chí là cái món thịt thân Thịt thân vừa mới bóc ra Vẫn còn đang nóng hôi hổi Thái lát thật mỏng Vắt chanh ra một cái Cũng dám ăn đó, Thịt dê non Mà quay mới chỉ thui Ở bên ngoài gọi là nó săn ra bên trong Sẻo vẫn đỏ Cũng dám ăn luôn Nhưng mà cái món ốc khỉ thì hôm đó nhìn là Run cầm cập Không dám Nó là bản lĩnh của từng người để Ý anh muốn nói là Cái điều quái quỷ gì cũng có thể xảy ra nha. Anh em thứ lỗi cho mình Anh em hỏi về chuyện là mình không trả lời nha. Bao giờ có chuyện gì Chuyện gì mình không trả lời đâu Có thể là một câu trả lời có hay không Nó rất là đơn giản nhưng mình không trả lời Anh em thông cảm Nó <cười> Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái sự tha hóa của những con người ở từ đẳng quán này nó đến đâu Và cái giá phải trả cho cái sự tha hóa Mà tất cả mọi sự tha hóa ở trong cái câu chuyện này của tác giả đó. Nói đến chính là lòng tham Là lòng tham đó các bạn, là tiền Thì cái sự trả giá Nó như thế nào thì tất cả ngày mai Chúng ta sẽ có câu trả lời Còn anh chị em nào muốn biết thì hỏi tác giả Cái cô Nguyệt Ảnh Tâm Cái kia Tôi nghe đồn Mấy anh em đồn là cô ấy dễ thương lắm Bữa nọ tôi check info Thì tôi thấy Cô dễ thương lắm Nhà anh em Bao dễ thương Ok Xin cảm ơn quý vị và các bạn Đã chú ý theo dõi Chúc các bạn ngủ ngon với cái món canh. Tạm gọi là cái món canh của tác giả Nguyễn Đình Tâm.